Chương 1101 có tạo hóa thanh liên nữ tử. Người đăng linhtt. HTT. Mọi người thực lực đều có gia tăng, nơi đây tạo hóa khí tức cũng một số gần như tài không, không bằng ta sẽ đi ngay bây giờ tạo hóa thánh đạo thành, như thế nào? Địch cửu cũng không phải là trương cầu hòa vọng cùng tà trước ý kiến, hắn đang khi nói chuyện đã là tế gia phi hành pháp bảo. Nơi đây còn có tạo hóa khí tức, nếu như hòa vọng cùng tà trước hy vọng tiếp tục tu luyện, vậy hắn tự đi trước. Hòa vọng lập tức cũng là tế gia phi hành pháp bảo nói ra cũng tốt, chúng ta bây giờ phải đi tạo hóa thánh đạo thành. Sau khi nói xong, hòa vọng do dự một chút lại bổ sung một câu. Địch đạo hiểu tạo hóa thánh đạo trong thành chúng ta nhất định ôm thành đoàn. Bằng không mà nói, ở đằng kia chút cường hãn vũ trụ đạo chủ trước mặt chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng còn sống, thậm chí sẽ bị đuổi ra tạo hóa thánh đạo thành. Trong lòng của hắn cũng là có chút không thoải mái, thực lực của hắn lần nữa dâng lên tăng thêm bọn hắn tới nơi này là mượn nhờ tam tuệ vũ trụ thông đạo theo lý thuyết có lẽ dùng hắn hòa vọng ý kiến làm chủ. Hiện tại địch cử mà nói, hiển nhiên là không có để ý cùng hắn là không phải liên thủ. Địch cử biết rõ hòa vọng ý tứ, cái này ra hỏa chỉ sợ là muốn làm đội trưởng tốt nhất sự tình gì hắn định đoạt là lúc đạo chủ lúc thói quen. Trông thấy địch cử không có phản ứng, hòa vọng cũng không có biện pháp lại nói. Hắn ở đây tạo hóa trong hơi thở tu luyện một thời gian ngắn, thực lực cao hơn tầng lầu, nhưng địch cửu cho hắn cảm giác thủy chung có chút nắm lấy không thấu. Hòa vọng cũng không có đá tới tạo hóa vũ trụ, bất quá hắn đối tạo hóa vũ trụ đúng rồi lý giải tối đa một cái, cho nên lúc này là hắn dẫn đường. Dựa theo hòa vọng hoặc là địch cửu ý tưởng, vô luận từ chỗ nào cái phương bị đi, chỉ cần đi một thời gian ngắn, liền nhất định có thể gặp phải tu sĩ. Chỉ cần gặp tạo hóa vũ trụ tu sĩ, vậy hướng đối phương nghe ngóng thoáng một phát tạo hóa thánh đạo thành phương hướng. Lại để cho mấy người phiền muộn chính là, bốn người tải tạo hóa vũ trụ trong hư không một đường bay đến 7-8 năm thời gian, không chỉ nói trông thấy một cái tu sĩ, chính là một tòa tàn phá hư không tinh cầu cũng không có nhìn thấy. Hư không yêu thú, càng là bóng dáng cũng không có. Địch cửu huynh đệ ta cảm giác cái này tạo hóa vũ trụ có chút lạ a Theo lý thuyết, khắp nơi đại vũ trụ tu sĩ đều là tuôn ra hướng tạo hóa vũ trụ, bây giờ tạo hóa vũ trụ có lẽ khắp nơi nhân tài là Hiện tại ta rời đi nhanh 10 năm, không có trông thấy bất luận cái gì tu sĩ tồn tại dấu vết. Tần mà thiên quay đầu hướng liền nhau phi hành pháp bảo lên địch cử nói một câu. Ta nhìn thấy người. Địch cử nói ra, hắn cũng là còn đang nghi hoặc thần niệm bỗng nhiên quét đến một phương thiên thạch thiên thạch lên thật đúng là có một người tu sĩ. Bất quá người này tu sĩ không hề sinh tức, sinh tử cũng không biết. Chẳng những là địch cửu nhìn thấy người này tu sĩ, hòa vọng đám người cũng là đồng thời nhìn thấy người này. Bốn người phi hành pháp bảo, lập tức chính là đứng tại cái này thiên thạch bên cạnh. Trông thấy địch cửu dừng lại phi hành pháp bảo rơi vào thiên thạch phía trên, hòa vọng ba người cũng đều là theo tới. Địch cửu chân vừa bước đủ cái này thiên thạch thì có một loại rất tinh tường cảm giác. Tạo hóa thanh liên, đây tuyệt đối là tạo hóa thanh liên khí tức. Tại đây thiên thạch phía trên, nằm nghiêng một gã mặc váy xanh nữ tử, nữ tử dung mạo thanh tú thoạt nhìn đã là đã không có sinh tức. Có thể địch cửu đã cảm giác được nữ tử này sinh tức bị tạo hóa thanh liên che đậy Tạo hóa thanh liên lại bị cô gái này đại đảo che lại, bằng không mà nói, hắn cũng không trở thành rơi vào cái này thiên thạch phía trên mới phát giác đã có tạo hóa thanh liên khí tức. Tạo hóa thanh liên chủ nhân là thanh liên thánh chủ, địch cửu còn giúp qua thanh liên thánh chủ mấy lần. Thanh liên thánh chủ bị hình hy làm hại, kết quả hình hy cũng bị Minh Hà Lão Tổ bức tự sát tạo hóa thanh liên nghe đồn bị một cái nữ tử đạt được. Tuy nhiên hình hy sống lại, bất quá nhưng là sớm đã đã không có lúc trước tranh đoạt tạo hóa tư cách. Hẳn là người con gái trước mắt này chính là ban đầu ở tạo hóa đại chiến trong đạt được tạo hóa thanh liên chính là cái kia nữ tử. Nghe nói nàng cùng Diệp Mặc có chút nguồn gốc, ồ... Tà trước vừa rơi xuống tại thiên thạch phía trên, lập tức kinh dị một tiếng tiện tay liền bắt hướng về phía thiên thạch lên nữ tử, hắn đồng dạng cảm nhận được tạo hóa thanh liên khí tức. Địch cửu hừ lạnh một tiếng, không chút lựa chọn một quyền oanh xuống dưới. đào vận nổ tà trước cho dù là vừa mới bước vào tạo hóa cảnh tại địch cử một quyền này phía dưới, vẫn là điên cuồng lui về phía sau. Hắn cũng cảm giác địch cửu một quyền này hầu như muốn đem lĩnh vực của hắn cùng đại đạo nổ nát bình thường, trong nội tâm âm thầm rung đồng địch cửu đáng sợ. Địch đạo hiểu, ngươi đây là ý gì? Lui ra phía sau tà trước sắc mặt âm trầm chầm trầm vào địch cửu. Hòa vọng sắc mặt giống nhau có chút khó coi, địch cửu giàu gì cũng là mượn nhờ hắn tam tuệ vũ trụ tạo hóa chi môn tới nơi này, bây giờ còn không có đến tạo hóa thánh đạo thành, địch cửu liền đối tà trước đồng thủ. Cái kia thiên thạch sớm đã tải địch cử một quyền này phía dưới hóa thành bã vụn, địch cử tay một cuốn thiên thạch lên nữ tử đã bị hắn thổi sang chính mình phi hành pháp bảo lên. Tà trước ta có ý tứ gì chẳng lẽ ngươi không biết? Địch cử nhàn nhạt nói ra tà trước cho dù là bước vào tạo hóa cảnh, hắn địch cử thật đúng là không có để vào mắt. Hòa vòng tận lực chậm dần ngữ khí của mình, địch đạo hữu tuy nói tà trước là vì tạo hóa bảo vận động tâm. Chúng ta dù sao cũng là cùng đi tề tâm hợp lực mới là trọng yếu nhất Huống hồ tạo hóa bảo vật là chúng ta bốn người người đồng thời phát hiện, địch đạo hữu coi như là muốn làm của riêng, ít nhất cũng phải cùng chúng ta chào hỏi làm một ít đền bù tổn thất A. Như vậy trực tiếp ra tay, có phải hay không quá mức một ít? Địch cửu ha ha một tiếng, nhìn xem hòa vọng nói ra, hòa đạo chủ ta nói rồi lúc trước ngươi đối với ta ngũ hành vũ trụ làm một chuyện ta sẽ không nghiên cứu kỹ. Cái này không có nghĩa là ngươi về sau lại đối với ta ngũ hành vũ trụ làm chuyện gì ta còn không truy cứu. Địch đạo hiểu là có ý gì? Hòa vọng thanh âm lạnh xuống, nơi đây cũng không phải là tam tuệ vũ trụ, địch cửu một điểm mặt cũng không cho hắn, hắn hòa vọng giàu gì cũng là một cái đạo chủ không phải. Địch cửu lạnh giọng nói ra, hòa đạo chủ, ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Ngươi một cái đạo chủ, chẳng lẽ nhìn không ra cô gái này là ta ngũ hành vũ trụ tu sĩ? Coi như là ngươi xem không đi ra, cũng có thể biết rõ tạo hóa thanh liên là ta ngũ hành vũ trụ đồ vật a ta trước không chút lựa chọn ra tay bắt ta ngũ hành vũ trụ trọng thương tu sĩ, còn muốn cướp đoạt ngũ hành vũ trụ tạo hóa thanh liên có phải hay không ta có lẽ giúp một việc mới đúng à? Hòa vọng khẽ nhíu mày, hắn thật đúng là không nhìn ra nữ tử này là ngũ hành vũ trụ tu sĩ. Bất quá tạo hóa thanh liên là ngũ hành vũ trụ bảo vật, hắn là nghe nói qua. Địch cửu tu luyện là quy tắc đại đạo, dù là nữ tử này không hề sinh tức, hắn cũng có thể nhìn ra nữ tử này là ngũ hành vũ trụ tu sĩ, hòa vọng cũng không có địch cửu bản lãnh lớn như vậy. Nếu như là đang cùng địch cửu đồng thủ lúc trước, tà trước tuyệt đối sẽ không buông tha tạo hóa thanh liên loại bảo vận này. Thế nhưng cùng địch cửu đồng thủ về sau, dù là gần kề một quyền, hắn cũng đã minh bạch mình không phải là địch cửu đối thủ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hòa vọng, nếu như hòa vọng đồng thủ Hắn liền cướp đoạt tạo hóa thanh liên. Tần mạc thiên thật đúng là không có bị hắn nhìn ở trong mắt. Hòa vọng hiển nhiên sẽ không cùng địch cửu đồng thủ, hắn biết rõ địch cửu đáng sợ. Tạo hóa thanh liên là đỉnh cấp trí bảo không sai, hiện tại tạo hóa thanh liên rơi vào địch cửu trong tay, hắn muốn cướp cũng khó. Huống hồ nơi này là tạo hóa vũ trụ, hắn cũng không muốn còn không có tiến vào tạo hóa thánh đạo thành cùng với địch cửu đến một hồi. Bất quá hòa vọng trong nội tâm vô cùng rõ ràng, hắn nhất định phải có lựa chọn. Khi hắn ý tưởng trong tà trước là không sai, Tu Vi càng là bước vào tạo hóa cảnh. Nhưng hắn ở sâu trong nội tâm, hay là càng hy vọng có thể cùng địch cửu liên thủ. Chẳng quá là hắn vừa mới nghĩ tới đây, mí mắt chính là hơi động một chút, lập tức lập tức đối địch cửu nói ra, địch đạo hữu đã như vậy, chúng ta đây sau này còn gặp lại. Tà huynh, chúng ta đi thôi. Trông thấy hòa vọng không chút lựa chọn xoay người rời đi tà trước lập tức hãy cùng đi lên, một mình hắn cũng không dám đối phó địch cửu. Hòa huynh, vừa rồi vì cái gì không đúng địch cửu động thủ. Dùng hai người chúng ta bước vào tạo hóa cảnh thực lực, đều muốn đối phó địch cửu một người, hẳn là không có vấn đề gì. Tà trước đuổi theo sau, trước tiên lại hỏi. Về phần tần mạc thiên, bị hắn không để mắt đến. Hòa vọng ha ha cười cười, tà huynh, nữ từ kia hẳn là bị người đuổi giết đến, có thể đuổi giết một cái có được tạo hóa thanh liên chủ tại tạo hóa thánh đạo trong thành tuyệt không phải bình thường, chúng ta hà tất chuyến cái này vũng nước đục đâu. Hắn lời nói hết chỗ chê rõ ràng hơn, là bởi vì hắn đã cảm nhận được trong hư không chấn động. Tà trước không có cảm nhận được bởi vì tà trước thực lực so với hắn kém một tầng thứ. Dùng hòa vọng kinh nghiệm, hắn cảm nhận được loại này không gian chấn động thực lực chỉ sợ sẽ không khi hắn phía dưới. Tạo hóa thanh liên đích thật là thứ tốt, hắn hòa vọng thật đúng là không có để ý nhiều, hắn là tự nhiên mình bảo vật. Hắn tìm địch cử tới là trợ giúp hắn, cũng không muốn còn không có tiến vào tạo hóa thánh đạo thành, mà đắc tội với tạo hóa thánh đạo thành cường giả. Đây không phải tìm địch cử hỗ trợ, mà là hắn giúp đỡ địch cử. Trông thấy hòa vọng cùng tà trước ly khai, tần mạc thiên cũng là có chút ngoài ý muốn, địch cử huynh đệ, cái này hòa đạo chủ cũng là có chút quyết đoán. Cũng không phải là mỗi người đều có buông tha cho tạo hóa thanh liên quyết tâm, huống chi cái này tạo hóa thanh liên hay là đám bọn hắn mấy cái đồng thời phát hiện. Tạo hóa thanh liên cùng cái khác bảo vận bất đồng, cánh sen là có thể hủy đi phần đích. Địch cửu cầm ra một quả sinh cơ đào quả đưa vào nữ tử trong miệng, lúc này mới khinh thường nói, lão già kia là biết có người đuổi giết đá tới, lúc này mới đi nhanh lên. Có người đã đến, tần mạc thiên cà kinh, hắn đến bây giờ cũng không có cảm giác được có người tới đây. Trương 1102 từ bên ngoài đến hợp giới con sâu cái kiến. Người đăng Linh HTT. Tần Mạc Thiên nói xong câu đó thời điểm, hắn cũng cảm nhận được không gian chấn động. Chẳng qua là ngắn ngủn quen thuộc thời gian, một đạo hồng quang liền đã rơi vào địch cửu phi thuyền trước. Đây là người nữ tử, mặc cây lụa hồng tinh không váy, bên hông còn buộc lên một cái như ý tua cờ tơ lụa tóc kết thành thần nữ búi tóc hoạt nhìn rất là cao quý chính là bộ dáng. Địch cửu bái kiến rất nhiều nữ tu, đều không có người con gái trước mắt này như thế chú trọng ăn mặc. Nữ tử này lớn lên vốn là cực kỳ mượn mà, như bây giờ một tá giả trang cái loại này cao quý khí tức càng là đập vào mặt. Nhưng chính là lại cao quý, nàng trong mắt lệ sát khí tức vẫn là lập tức đã bị địch cửu cảm nhận được, đây là một cái không biết giết nhiều ít cường giả nữ nhân. Hai cái hợp giới con sâu cái kiến cũng dám di chuyển tạo hóa thánh đạo thành đạo phạm. Nữ tử trông thấy địch cửu cùng Tần Mạc Thiên sau, cười lạnh một tiếng, vậy mà trực tiếp vượt qua hướng về phía địch cửu chỗ phi thuyền, đơn giản chỉ cần không có đem địch cửu cùng Tần Mạc Thiên nhìn ở trong mắt. Địch cửu bị nữ nhân này cuồng vọng có chút tức giận, đối phương chính mình đặc biệt bất quá chính là một cái hợp giới tu sĩ, cũng dám nói hắn và Tần Mạc Thiên là hợp giới con sâu cái kiến. Hẳn là nàng hợp giới chính là hợp giới, người khác chính là giả dối. Trên thực tế, tại đây nữ nhân trong mắt địch cử cùng Tần Mạc Thiên hợp giới thật đúng là giả dối. Tần Mạc Thiên lập tức liền tế ra pháp bảo muốn đồng thủ, địch cử vẫy vẫy tay, ý bảo Tần Mạc Thiên không nên đồng thủ, hắn đã là rút. gia thiên xa đao một đao đánh rớt xuống dưới. Nếu như đối phó một cái chỉ có hợp giới nữ nhân, hắn cũng muốn người hỗ trợ, hắn đến tạo hóa vũ trụ làm cái gì. Trông thấy địch cửu cũng dám đối với chính mình rút đao, còn muốn một mình đối phó chính mình, cây lựu hồng nữ từ khóe mắt mang theo khinh thường mỉa mai, thủ ấn khí tức càng là khí thế tràn đầy. Địch cửu không có khách khí, thiên sa đao ra tay chính là Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ. Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ tóp ba đao hầu như đồng thời oanh ra, đao ý kéo, đao thế nhanh chóng xây dựng đứng lên, một mảnh đao sóng ngay lập tức liền hình thành sóng cả xé rách mà ra thật giống như tức giận biển rộng. Thiên sa đao thứ tư đao còn không có bổ ra, đao thế sóng biển liền xoáy lên bàn trưởng. Địch cửu mình cũng cảm khái chính mình tuế nguyệt tam chương cơ uy lực so với trước cường hãn hơn 10 lần cũng không dừng lại, nếu như hiện tại hắn cùng hòa vọng đồng thủ, hòa vọng tuyệt đối chống đỡ không được hắn thứ sáu đao. Không nói thực lực của hắn bước vào hợp giới cảnh, đao của hắn cũng đổi thành thiên sa. So với bình thường đao khí, thiên sa càng phù hợp hắn tuế nguyệt tam chương cơ. Dầm dầm dầm. Phía trước tam đao đao thế sóng biển xoáy lên cùng cô gái này thủ ấn đụng vào nhau. Nữ tử thủ ấn đảo vận quy tắc lập tức liền xuất hiện vết sách cái này chỉ là bắt đầu, địch cửu thứ tư đao liền xoáy lên mấy bàn trượng đao sóng oanh đi qua. Răng rác, nữ tử lĩnh vực vỡ vụn thứ tư đao còn không có thổi sang phụ cận cô gái này cánh tay đã bị xé rách trở thành một chữ phiến huyết vụ. Địch cửu đã rõ ràng, nữ nhân này thực lực có lẽ không thể so với tiến vào tạo hóa vũ trụ lúc trước hòa vọng chênh lệch. Đối phương liền trước mặt hắn bốn đao cũng đỡ không nổi, hoàn toàn là bởi vì căn bản không có thấy hắn nhìn ở trong mắt. Một cái chỉ có hợp giới gia hỏa, vậy mà không thể so với lúc trước tạo hóa cảnh hòa vọng tranh lệch có thể thấy được cái này một phương vũ trụ hầu như toàn bộ là đỉnh cấp cường giả A. Ngươi! Nữ tử hiển nhiên cũng không có nghĩ đến, địch cử một đạo thần thông khiến cho nàng một cái cánh tay hóa thành huyết vụ. Giờ phút này phẫn nộ của nàng giống như núi lửa bạo liệt bình thường bừng lên, một phương màu hồng phấn cử linh bị tế ra cử linh đảo vận xoáy lên, trong hư không sát ý giống như bị gọi về bình thường, điên cuồng mang tất cả tới đây. Chẳng qua là cái này một đạo thần thông còn không có bị nàng triệt để oanh ra, nàng cũng cảm giác được không đúng. Địch cử cái kia bốn đao phế bỏ nàng một cái cánh tay về sau, đao thế sóng biển chẳng những không có chấm dứt ngược lại tại thứ năm dưới đao, lần nữa xoáy lên hơn 10 vạn trượng đao thế sóng biển phát tới đây. Cái loại này làm cho lòng người hồn cũng vỡ vụn đáng sợ sát ý đau sóng, lại để cho cô gái này minh bạch dù là nàng tế gia cường đại nhất thần thông, chỉ sợ cũng không phải địch cựu đối thủ. Tạo hóa vũ trụ lúc nào đã đến loại này đáng sợ hợp giới cường giả. Đây tuyệt đối không phải hợp giả giới, mà là thực hợp giới. Đối phương cứu được ngũ hành vũ trụ chính là cái kia có được tạo hóa thanh liên tu sĩ, hẳn không phải là ngũ hành vũ trụ A. Ngũ hành vũ trụ quy tắc không được đầy đủ, mạnh nhất từ tiêu cũng liền như vậy mà thôi, nơi nào sẽ có cường giả loại này. Dừng tay, nữ tử gầm lên một tiếng, công kích thần thông biến thành phòng ngự thần thông. Dừng tay, địch cựu trong nội tâm chỉ có ha ha, đánh không lại liền dừng tay, nằm mơ đi đi. Thứ năm đao đao thế sóng biển xoáy lên, tràn đầy đao sóng sát ý vẫn còn tăng vọt trong quá trình. Thứ sáu đao đao ý liền biến thành cuồng bạo hơn đao thế sóng biển mang tất cả hạ xuống. Sáu đạo đao sóng xoáy lên hàng tỷ nặng, cái này một phương hư không cũng biến thành đao biển, đao sóng mang tất cả chỗ, không có nửa chút nào sinh cơ. Ta là tạo hóa thánh đạo ngoài thành thành chấp sự chúc tuy bất lăng, ngươi giết ta đem vĩnh viễn không cách nào tại tạo hóa vũ trụ sinh tồn, tạo hóa thánh đạo thành danh dự thành chủ liệt vưu đại nhân coi như là đuổi giết toàn bộ tạo hóa vũ trụ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cảm nhận được địch cửu đao thế phải giết khí tức trước tuy bất lăng rốt cục sợ hãi đứng lên, nàng cơ hồ là bằng tốc độ nhanh đem những lời này nói ra. Nàng khát vọng địch cửu thu hồi loại này đáng sợ đao sóng, thứ năm đao nàng liền ngăn cản không qua, chưa nói xong có thứ sáu đao. Lúc nào tài tạo hóa vũ trụ có hợp giới tu sĩ có thể nghiền ép nàng trước tuy bất lăng. Những cái, kia tạo hóa cảnh tài trước mặt nàng đều là con sâu cái kiến A. Ngũ hành vũ trụ đi vào tạo hóa cảnh tu sĩ ngược lại là rất nhiều, có thể nguyên một đám không đều là bị nàng nghiền ép tồn tại. Địch cửu trong mắt bình tĩnh không có sóng coi như là tạo hóa thánh đạo thành thành chủ đã đến, dám giết hắn địch cửu, hắn cũng là theo giết không tha. Chẳng qua là cái này trúc tuy bất lang quá mức rác rưởi, liền hắn sáu đao cũng nhịn không được, xác thực nói liền hắn năm đao cũng không nhất định có thể ngăn ở, điều này làm cho hắn đã mất đi sáng tạo thứ tám đao cơ hội. Đinh, một tiếng đáng sợ nổ thanh âm vang lên. Răng rác, oanh. Trúc tuy bất lăng cử linh đảo vận quy tắc bị địch cử đao sóng oanh chia năm xẻ 7, tất cả đều hóa thành bã vụn. Phố, trúc tuy bất lăng trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, nàng rõ ràng cảm nhận được mình bị đao sóng mang tất cả thân thể từng khúc vỡ vụn. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trúc tuy bất lăng khàn khàn kêu một tiếng cử linh xoáy lên thần hồn của nàng, đều muốn lao ra đao sóng. Địch Cửu không ngừng đánh ra một đạo lại một đạo quy tắc đảo vận, trong miệng có chút im lặng nói: Ngươi muốn có bao nhiêu yêu việt mới có thể nói ra nói như vậy a? Chúc tuy bất lăng nguyên thần dần, dần dần ảm đạm xuống dưới, nàng cự linh không có có thể mang nàng đào tẩu, nàng đồng dạng không rõ vì cái gì Địch Cửu tài khóa lại nàng, nàng căn bản là không cách nào phản kháng thời điểm còn muốn không ngừng đánh ra quy tắc đảo vận. Nhưng nàng rất rõ ràng một điểm tài tạo hóa thánh đạo ngoài thành thành, nhìn thấy nàng trúc tuy bất lăng tu sĩ, không người nào là kính cẩn có ra. Cái này đều nhiều hơn thiếu niên, nàng trúc tuy bất lăng sớm đã quên đối với nàng bất kính là dạng gì được rồi. Mà trước bất cái này tu sĩ trẻ tuổi chẳng những đối với nàng bất kính còn dám giết nàng trúc tuy bất lăng. Chẳng lẽ đối phương không biết tài tạo hóa vũ trụ trong giết nàng trúc tuy bất lăng, chỉ có chờ đối đãi bị hồn hỏa cháy một con đường ư Răng rác, lại là một tiếng ngứt ra vang truyền đến, chúc tuy bất lăng ảm đạm nguyên thần hoảng sợ nhìn xem trong hư không một cái cánh cửa cực lớn. Đó là một cái bị địch cửu mở ra thế giới, cái kia thế giới rất quen thuộc A. Không đúng, đây là thế giới của mình. Ngươi, ngươi vậy mà có thể mở ra thế giới của ta. Chúc tuy bất lăng nguyên thần triệt để nhạt yếu xuống, hồn phách tài đao sóng phía dưới tiêu tán. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, còn có người có thể đánh khai mở thế giới của nàng, một cái bị nàng cho rằng thành con sâu cái kiến hợp giới cảnh tu sĩ. Coi như là tạo hóa thánh đạo thành thành chủ, có thể giết nàng trúc tuy bất lăng, cũng đừng nghĩ mở ra nàng trúc tuy bất lăng thế giới a Địch cửu cũng sẽ không để ý trúc tuy bất lăng kiêu ngạo tay hắn một cuốn, trúc tuy bất lăng trong thế giới hết thảy thứ đồ vật toàn bộ bị hắn cuốn đi. Trong lòng của hắn cũng là rung động không thôi, cái này phải có nhiều ít thứ tốt à. Những vật này hắn hiện tại không có thời gian đi kiểm kê, trước cuốn tới đây lại nói. Lập tức địch cửu liền cuồng hỷ đứng lên tạo hóa vũ trụ đều là khắp nơi đại năng, nếu như có thể mở ra những cái. Kia bị hắn chém giết cường giả thế giới, hắn muốn không có tài nguyên cũng khó a Một loài thật sâu tuyệt vọng cùng hắc ám vọt tới, trúc tuy bất lăng hồn phách triệt để biến mất vô tung vô ảnh. Chúc tuy bất lăng thế giới cũng bởi vì địch cửu quy tắc ảnh hưởng, sụp xuống trở thành một chữ phiến phế tích địch cửu huynh đệ, ngươi có thể đánh khai mở bước thứ ba cường giả thế giới. Một bên xem cuộc chiến tần mạc thiên cũng bị địch cửu nghịch thiên sợ ngây người. như thế trong thời gian ngắn mở ra bước thứ ba cường giả thế giới, cái này so địch cửu vừa rồi sáu đao còn muốn đáng sợ gấp một vạn lần. lúc trước hắn bị địch cửu đáng sợ đao sóng thần thông kinh sợ, hiện tại mới biết được đây còn không phải là để cho nhất hắn rung động. địch cửu cái kia sáu đao đáng sợ cũng bất quá là một loại thần thông mà thôi. Địch cửu tùy ý mở ra một cái bước thứ ba cường giả thế giới, đây mới thực sự là cường đại cùng đáng sợ. Bất kỳ một cái nào cường giả, chỉ cần bước vào bước thứ ba, đó chính là ngưng tụ chính mình quy tắc thế giới. Loại này quy tắc thế giới, trừ mình ra bên ngoài, người khác căn bản là đừng nghĩ mở ra. Nói cách khác, người có thể giết một cái bước thứ ba cường giả, nhưng không cách nào cướp đi cái này cường giả thứ đồ vật. Nhưng những thứ này quy tắc đều bị địch cửu đánh nát, địch cửu chẳng những giết trúc tuy bất lăng, còn mạnh hơn đi vỡ ra chúc tuy bất lăng thế giới, cuốn đi trúc tuy bất lăng thế giới, toàn bộ hết gì đó. Địch cửu rơi vào phi thuyền của mình lên cười cười nói ra cái đó và ta tu luyện công pháp có quan hệ, đáng tiếc chúng ta còn không có đi tạo hóa thánh đạo thành, liền giết chết một cái bên ngoài thành chấp sự, cái này chúng ta đi tạo hóa thánh đạo thành cũng có chút phiền toái. Chương 1103 chán nản ngũ hành vũ trụ. Người đăng Linh HTT. Tần Mạc Thiên rất là tán đồng gần gần đầu, đúng vậy, xem ra hòa vọng cũng biết cái này chúc tuy bất lăng đã đến. Coi như là chúng ta làm cho sạch sẽ một tí, cũng khó bảo vệ hòa vọng không nói. Trước mặc kệ những thứ này, cứu được cái này ngũ hành vũ trụ đến nữ nhân lại nói. Nữ nhân này ta khả năng nghe nói qua, không biết như thế nào như vậy, không cẩn thận, bị người ám toán đến trọng thương trí mạng. Địch cửu nhìn xem nằm trên mặt đất nữ tử, lắc đầu. Ăn một quả bước thứ ba sinh cơ đào quả nữ tử đã là mở mắt, nàng xem thấy địch cửu cùng tần mạc thiên liền đứng ở cách đó không xa nhìn mình chầm chầm, lập tức muốn nhảy lên dựng lên. Chẳng qua là nàng thương thế quá nặng còn không có nhảy lên đến, lại lần nữa ngã xuống tại trên bong thuyền. Địch cửu lấy ra một quả đan dược đưa cho nàng, ngươi trước chứa thương A, chờ tốt rồi sau chúng ta lại nói tiếp. Màn thiên huynh, ngươi giúp ta khống chế thoáng một phát phi thuyền, ta sửa sang lại thoáng một phát thứ đồ vật. Ngươi là Tần Mạc Thiên, nữ tử rốt cục kịp phản ứng, nàng tựa hồ nhận ra Tần Mạc Thiên. Nàng sắc mặt có chút kinh hoàng, hiển nhiên có chút sợ Tần Mạc Thiên. Tần Mạc Thiên biết là chuyện gì xảy ra, nhất định là hắn chém tới ác thi làm sự tình gì. Hắn không có cách nào giải thích đành phải đối cô gái này liền ôm quyền, ngươi không cần lo lắng, chỉ để ý chữa thương là tốt rồi. Nói xong Tần Mạc Thiên trực tiếp đi khống chế phi thuyền pháp bảo, hắn biết rõ lại nói cái khác cũng là vô dụng. Trông thấy địch cửu cùng Tần Mạc Thiên lần lượt ly khai, nữ tử lúc này mới thu hồi chính mình thấp thỏm lo âu tâm tư ánh mắt đã rơi vào trong tay đan dược lên. Đây là bước thứ ba đạo đan, nữ tử thiếu chút nữa kêu sợ hãi lên tiếng. Nghe đồn bước thứ ba đạo đan, chỉ có tạo hóa thánh đạo thành đệ nhất đan thánh toàn dịch có thể luyện chế ra đến, coi như là toàn dịch cũng chỉ có thể luyện chế tạo giới đạo đan. Trong tay mình này cái đạo đan thấy thế nào cũng không phải tạo giới đạo đan, hẳn là đây là hợp giới đạo đan. Nàng vội vàng đem đạo đan để vào trong miệng, đạo đan cửa vào, lập tức liền biến thành một chút cũng không có cùng sinh cơ, nàng cảm giác được trên người mình thương thế nhanh chóng tiêu tán, tán loạn đạo vận cũng nhanh chóng tụ tập lại. Trái cây kia nhưng là hợp giới đạo đan. Địch cửu về tới buồng nhỏ trên tàu sau, trước tiên chính là tiến nhập thế giới của mình. Trông thấy trong thế giới trồng chất như núi thượng phẩm, cực phẩm thậm chí là khai thiên thần linh mạch thần tủy mạch ngoại trừ thượng phẩm chính là cực phẩm. Về phần thần tinh, cái kia càng là không ngớt trở thành một san sát sân mạch. Thần tủy chỉ một cái hợp với một cái, cái này địch cửu cũng không phải để ý. Hắn ban đầu ở ngũ hành vũ trụ cái kia già tạo hóa thánh đạo thành liền cho tới quá nhiều thần tủy. Kéo gần ngàn dặm bước thứ ba đạo quả vườn, thần linh thảo vườn sửa sang lại nhẹ nhàng mà sung sướng. Tài liệu luyện khí, giống nhau là trồng chất như núi. Các loại công pháp ngọc giản, thần thông ngọc giản, kiến thức ngọc giản. Càng là trực tiếp được thăng chức tìm hiểu tại từng tòa một cự trong tháp từng tầng một. Vũ trụ thần tinh tuy nhiên chỉ có hơn 10 miếng, bất quá địch cử thế nhưng biết rõ nếu như hắn không phải cơ duyên xảo hợp trông thấy mênh mông hỗn độn xuất hiện vũ trụ thông đạo, hắn chỉ sợ một quả đều không có. Địch cựu đều là nhịn không được cảm thán một tiếng, so với những thứ này bước thứ ba cường giả, hắn chính là một cái cùng gọi hao phí A. Có thể thấy được ban đầu ở trùng giới, bị hắn lãng phí hết nhiều ít thứ tốt A. Hơn một trăm cái hợp giới tu sĩ, dù là những cái. Khi hợp giới tu sĩ không có chút vì bất lăng giàu có, vậy cũng khẳng định sẽ không quá tranh lệch. Đó cũng là không thể làm gì sự tình, hắn không có hợp giới lúc trước, vũ trụ quy tắc còn không có chính thức thành hình, cho dù đều muốn mở ra hợp giới tu sĩ thế giới, chỉ sợ cũng rất khó khăn. Nghĩ đến tạo hóa vũ trụ chỉ sợ có quá nhiều đại chiến, địch cựu lập tức tinh thần đại chấn. Đem tất cả thứ đồ vận một lần nữa sửa sang lại thoáng một phát sau, địch cựu đứng lên, có thể đi ra ngoài nhìn xem cái kia bị hắn cứu đến nữ tử. Lạc huyên đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Địch Cửu vừa ra tới, sớm đã chờ ở phía ngoài nữ tử chính là cuối người hành lễ. Địch Cửu cười cười, ngươi quả nhiên chính là Lạc Huyên. Tiền Bối nhận thức ta, Lạc Huyên cả kinh, nàng trong trí nhớ tựa hồ chưa bao giờ thấy qua Địch Cửu. Ngươi không cần lo lắng, ngươi có lẽ nhận thức Diệp Ước Mặc a? Ta là Địch Cửu cùng Diệp Ước Mặc là bằng hữu. Địch Cửu vẫy vẫy tay ý bảo Lạc Huyên không cần quá mức khẩn trương. Lạc huyên nghe được Diệp ước mặc trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, địch tiền bối, ngươi nên biết ước mặc đã vẫn tải tạo hóa cuộc chiến lên A. Địch cửu ha ha cười cười, ngươi cho rằng ta cũng là tạo hóa cuộc chiến tiến vào tạo hóa vũ trụ A. Thì thần ta tiến đến mới mấy năm thời gian mà thôi. Ta có một lần đi âm minh giới, nhìn thấy Diệp ước mặc còn chưa triệt để tiêu tán hồn phách lập tức xuất thủ cứu nàng một lần, hiện tại nàng rất tốt, có lẽ cùng bằng hữu đi thánh đạo giới. Nghe được ước mặc không có việc gì, lạc huyên kinh hỷ đứng lên, nàng càng là khom người thi lễ, địch tiền bối, cảm ơn, cảm ơn ngươi cứu được ước mặc. Địch Cửu nói ra, lạc huyên ta cùng ước mặc cũng là bằng hữu ta và ngươi ngang hàng tương xứng A. Một hồi ta còn có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Đang khi nói chuyện tần mạc thiên cũng tới đã đến trên bong thuyền. Địch Cửu muốn hỏi vấn đề khẳng định cùng tạo hóa thánh đạo thành có quan hệ Tần Mạc Thiên cùng địch cử ý định đi tạo hóa thánh đạo thành, những vật này hắn cũng muốn biết rõ. Tiền bối, ngươi không phải. Trông thấy Tần Mạc Thiên, Lạc viên lần nữa lo lắng. Tần Mạc Thiên cũng không phải là người bình thường, thực lực quả thực có thể cùng Diệp Đại ca so sánh với. Tần Mạc Thiên cười khổ nói, Lạc huyên đạo hữu, ngươi trông thấy hẳn là ta ác thi. Tự chính mình cũng là bị ta ác thi làm hại, người khác trảm thi đạo ta Tần Mạc Thiên nhưng là thật xấu hổ chết người ta rồi. Lạc huyên tỉnh ngộ lại, trảm tam thi chứng đạo, nàng cũng đã được nghe nói. Lạc huyên, chúng ta ý định đi tạo hóa thánh đạo thành, ngươi có thể cùng ta nói thoáng một phát tạo hóa thánh đạo thành tình huống ư địch cửu biết rõ Tần Mạc Thiên không muốn nói thêm chuyện này, dứt khoát truyền hướng chủ đề. Lạc huyên thở dài nói ra tạo hóa vũ trụ đỉnh cấp cường giả cũng tập trung ở tạo hóa thánh đạo thành, thành chủ nghe nói gọi chạm ất cực thực lực cường đại đã đến một loại cực hạn. Cho dù là diệp đại ca cùng ninh đại ca, chỉ sợ cũng xa xa không phải người này đối thủ. Bất quá người này cho tới bây giờ cũng không ra mặt, thậm chí còn có mấy cái phó thành chủ cũng rất ít ra mặt. Tạo hóa thánh đạo thành chính thức giết người như ngué, chuyện xấu làm cố gắng hết sức người gọi liệt vưu. Người này là tạo hóa thánh đạo thành danh dự thành chủ, cũng là cực đàm vũ trụ đạo chủ. Một bên tần mặc thiên thở dài nói ra ta không có nghe đã từng nói qua hai cái này ra hỏa, chỉ sợ bọn họ so với ta sớm hơn một ít. Địch đại ca ta là bị trúc tuy bất lăng trọng thương, sau đó đuổi giết đến nơi đây. Trúc tuy bất lăng vô cùng lợi hại, mặc dù không có bước vào tạo hóa cảnh, chúng ta ngũ hành vũ trụ đến hợp giới tu sĩ, vẫn chưa có người nào là của nàng đối thủ. Nàng chẳng những là tạo hóa thánh đạo thành bên ngoài thành chấp sự, vẫn cùng liệt vưu quan hệ phi thường tốt. Lạc huyên tựa hồ nghĩ tới chúc vi bất lăng đáng sợ cùng tàn nhẫn, vậy mà theo bản năng hạ thấp thanh âm. Tần mặt thiên ha ha cười cười, lạc huyên đạo hiểu không cần lo lắng, không lâu trúc vi bất lăng liền đuổi theo đá tới, ngươi còn không có tỉnh lại, địch cử huynh đệ trực tiếp đem cái này nữ nhân cho chém dùng Địch đại ca, ngươi giết chúc vi bất... Lạc huyên dung đồng nhìn xem địch cửu tài nàng trong mắt ngũ hành vũ trụ có thể giết chúc tuy bất lăng chỉ có như vậy năm sáu người, có thể ngoại trừ diệp đại ca cùng ninh đại ca còn có Từ tiêu tiền bối bên ngoài, những người khác đó là có thể giết chúc tuy bất lăng cũng sẽ không đồng thủ. Địch cửu gần gần đầu, đúng vậy, ta giết chúc tuy bất lăng. Không nghĩ tới nữ nhân này còn có một danh dự thành chủ làm nhân tình, xem ra có chút phiền phức. Lạc huyên tạo hóa thánh đạo ngoài thành thành là chuyện gì xảy ra? Ngũ hành vũ trụ tu sĩ có thể giữ lại tạo hóa thánh đạo thành ư. Lạc huyên trong nội tâm đối địch cửu càng là khâm phục có thể giết chúc tuy bất lăng người cũng không phải là bình thường tồn tại. Địch đại ca tạo hóa thánh đạo thành chia làm bên ngoài thành cùng nội thành. Nội thành trên cơ bản đều là đỉnh cấp cường giả chỗ ở các đại vũ trụ đạo chủ cùng với một ít có quan hệ người. Bên ngoài thành đô là một ít không có căn cơ, còn có chúng ta ngũ hành vũ trụ tu sĩ đều ở bên ngoài thành. Nói đến đây, Lạc Huyên thở dài, ngũ hành vũ trụ tu sĩ tại tạo hóa thánh đạo thành đã rất ít, đại bộ phận đều bị giết. Trúc tuy bất lăng càng là không buông tha một cái ngũ hành vũ trụ tu sĩ, thậm chí ngay cả tinh thần đạo quân cũng vẫn lạc tại trong tay của nàng. Tạo hóa thánh đạo thành có thể tùy ý giết người. Địch cửu kinh ngạc hỏi. Lạc Huyên giải thích nói, tại tạo hóa thánh đạo nội thành thành, không có người nào dám tùy ý đồng thủ giết người. Tạo Hóa Thánh Đạo ngoài thành thành, mặc dù cũng quy định không cho phép động thủ, trên thực tế chỉ cần ngươi trước phạm tội, chấp sự có thể động thủ giết người. Mà trúc tuy bất lăng chính là bên ngoài thành một cái chấp sự, nàng chính là tìm các loại lấy cớ giết tài tạo hóa thánh đạo ngoài thành thành ngũ hành vũ trụ tu sĩ. Cái kia không đi tạo hóa thánh đạo thành không được sao? Địch Cửu nhíu mày nói ra. Lạc Huyên lắc đầu, không đi không được. Hôm nay đi ra nơi đây, các bằng hữu ngũ Trương 1104, ngũ hành vũ trụ đều là pháo hôi. Người đăng Linh HTT. Vì cái gì? Lần này là tần mạc thiên hỏi lên. Lạc huyên giải thích nói, tất cả đến tạo hóa vũ trụ tu sĩ cũng là vì một sự kiện, đó chính là đạt được vũ trụ vị. Vũ trụ vị chính là khống chế một phương vũ trụ chỗ đại đạo vị trí. Địch cử không phải lần đầu tiên nghe nói vũ trụ vị, nhưng hắn đối vũ trụ vị cũng không phải hiểu rõ vô cùng. Trên thực tế không chỉ có hắn. Hắn tiếp xúc nhân chung cũng không người nào biết cái gì là vũ trụ vị. Lạc Huyên nói ra cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, rất nhiều cường giả tại chỗ này chờ đợi không biết bao nhiêu năm, vũ trụ vị đại tranh giành còn không có chính thức mở ra. Tạo hóa thánh đạo xây thành đứng ở tạo hóa vũ trụ trung tâm, ẩn chứa đạo vị trí quy tắc. Chỉ có trường kỳ ở tại tạo hóa thánh đạo thành tu sĩ, mới có càng lớn cơ hội đạt được vũ trụ vị. Tiếp theo tạo hóa vũ trụ thiên địa quy tắc nhưng thật ra là không thể tu luyện, chỉ có tài tạo hóa thánh đạo thành mới có thể tu luyện. Ta đã cảm thấy. Tần Mạc Thiên ở một bên thở dài một tiếng nói ra. Tuy nhiên bọn hắn đến tạo hóa vũ trụ mới ngắn ngủn mấy năm thời gian, có thể hắn sớm đã thử qua. Ngoài trừ lúc ban đầu tạo hóa đạo vận khí tức có thể hấp thu tu luyện tăng thực lực lên bên ngoài, chính thức tiến vào tạo hóa vũ trụ sau, nơi đây thiên địa quy tắc hoàn toàn không thích hợp tu luyện chẳng những không thích hợp tu luyện thời gian dài xuống dưới còn có thể giảm xuống thực lực của mình. Biện pháp duy nhất đó chính là qua một thời gian ngắn tại chính mình trong thế giới khôi phục thoáng một phát nguyên khí. Địch cửu gần đầu, ngươi nói tiếp. Toàn bộ tạo hóa vũ trụ, ngoài trừ mới vừa tiến vào tạo hóa chi môn, chỉ có tạo hóa thánh đạo thành còn ẩn chứa tạo hóa khí tức. Cho nên tài tạo hóa vũ trụ tu sĩ đều muốn tăng lên thực lực của mình, nhất định phải tài tạo hóa thánh đạo thành định cư. Lạc huyên tiếp tục nói. Địch cử nghi ngờ hỏi, ta nghe nói ta ngũ hành vũ trụ tu sĩ tiến vào tạo hóa vũ trụ sau, đều bị trở thành pháo hôi, đây là cùng ai khai chiến? Tạo hóa thánh đạo thành vì sao không có loại này chiến đấu? Lạc huyên thở dài một tiếng nói ra, đó là ta ngũ hành vũ trụ bị ám toán, ta nghe nói ngũ hành vũ trụ mới đúng cùng tạo hóa vũ trụ đặt song song đỉnh cấp vũ trụ. Cho nên Ngũ Hành Vũ Trụ đã lấy được Vũ Trụ chi Thánh vị năm cái, cái này năm cái Thánh vị cái khác Vũ Trụ căn bản cũng không có tư cách nhúng chàm, là mênh mông hỗn độn mở ra sau liền tự nhiên hình thành. Tạo hóa Vũ Trụ cường giả muốn cướp đoạt Ngũ Hành Vũ Trụ Thánh vị. Địch cửu hiểu được. Lạc Huyên nói ra, đúng vậy, nếu như không phải Tạo hóa Vũ Trụ đỉnh cấp cường giả ngăn trở Ngũ Hành Vũ Trụ đã được đến ngũ Thánh vị. Tạo hóa vũ trụ cường giả tại ngũ hành vũ trụ tạo hóa chi môn mở ra sau, liền phái vô số cường giả đi chặn đường ngũ hành vũ trụ thánh vị người đoạt được. Ngũ hành vũ trụ cường giả rất rõ ràng, loại này thánh vị một khi bị cái khác vũ trụ cướp đi, ngũ hành vũ trụ đem triệt để biến mất tải mênh mông hỗn độn bên trong. Cái khác vũ trụ liên thủ đối phó ngũ hành vũ trụ. Cũng không phải, cái khác vũ trụ cũng có đạt được vũ trụ vị có phải hay không thánh vị ta không rõ ràng lắm chỉ cần là đạt được vũ trụ vì vũ trụ bọn hắn giống nhau nhận lấy chằn đánh một ít không có đạt được bất luận cái gì vũ trụ vị cường giả chẳng những dẫn đầu bọn hắn vũ trụ cường giả chặn đường vây giết những cái hìa đạt được vị trí vũ trụ tu sĩ còn lợi dùng tài tạo hóa vũ trụ thời gian dài ưu thế buông ra tạo hóa vũ trụ niết bàn yêu thú vây công lạc huyên thanh âm thấp xuống lúc trước vô số biết bằng hữu vẫn lạc tại bên người mà những cái Kia cường giả còn không cho phép ngũ hành vũ trụ tu sĩ tiến về trước tạo hóa thánh đạo thành. Địch cửu nói ngũ hành vũ trụ tu sĩ tiến vào tạo hóa chi môn sau là pháo hôi kỳ thật một chút cũng không có nói sai, thậm chí ngay cả pháo hôi cũng không bằng. Cái kia thánh vị đâu? Địch cửu hỏi. Lạc huyên lắc đầu thánh vị không biết, hẳn là đã không có kết quả. Nhưng ở tạo hóa vũ trụ cường giả cũng là vì thánh vị mà đến, cho nên chuyện này có lẽ giờ mới bắt đầu. Ngũ hành vũ trụ tu sĩ đều bị giết sạch rồi. Địch cử thế nhưng biết rõ, lần thứ hai tạo hóa đại chiến, hoặc là nói là lần thứ ba tạo hóa đại chiến, ngũ hành vũ trụ hầu như tất cả cường giả cũng tiến nhập tạo hóa chi môn. Nếu như lần này đại chiến bên trong, ngũ hành vũ trụ cường giả bị giết sạch, chỉ sợ tương lai lần nữa tranh đoạt thánh vị, ngũ hành vũ trụ hội ở vào hoàn cảnh xấu. Đừng nhìn ngũ hành vũ trụ hỗn độn biên giới trong có phần đông bước thứ ba cường giả thế nhưng chút cường giả chỉ sợ là ngũ hành vũ trụ chỉ vẹn vẹn có thực lực. Cái kia không có tại vô số lần đại chiến về sau, rất nhiều người cũng biết chúng ta ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc có chỗ thiếu hụt đồng dạng đại đạo thần thông, chúng ta thần thông thi triển đi ra luôn kém một chút như vậy chút. Một số người đều muốn tìm kiếm biện pháp trở lại ngũ hành vũ trụ, hoàn thiện chính mình đại đạo quy tắc còn có một chút người thì là đi tạo hóa vũ trụ tìm kiếm hoàn thiện bản thân đại đạo phương pháp xử lý. Lạc Huyên trong giọng nói sung chuyện một loại cảm giác vô lực đây cũng không phải là một cái tu sĩ đại đạo chi tranh, mà là ngũ hành vũ trụ có thể hay không tải minh mông bên trong sống sót chi tranh. Đáng tiếc chính là, nàng tiến vào tạo hóa vũ trụ qua nhiều năm như vậy, tu vi không có dâng lên không nói, liền vị trí ý nghĩa cũng không biết rõ. Trên thực tế tiến vào ngũ hành vũ trụ tu sĩ, có mấy cái so nàng tình cảnh tốt hơn. Địch Cửu huynh đệ, chúng ta có muốn hay không đi tạo hóa thánh đạo thành? Tần Mạc Thiên nhìn về phía địch cử tuy nhiên hắn coi như là lão tư cách cường giả, nhưng cũng là không có đá tới tạo hóa vũ trụ. Địch cửu liền do dự đều không có, đi trước tạo hóa thánh đạo thành, nếu như tạo hóa thánh đạo thành khắp nơi vũ trụ cũng có thể đi, vì cái gì chúng ta không thể đi. Địch đại ca cái kia liệt vưu trông thấy ta sau khi xuất hiện nhất định sẽ không đợi lạc viên đem nói cho hết lời, địch cửu liền khoát tay chặn lại, liệt vưu thì như thế nào? Chẳng lẽ còn dám ở tạo hóa thánh đạo thành động thủ phải không? Địch đại ca ta là bởi vì có tạo hóa thanh liên cho nên ta nếu như đi chỉ sợ sẽ cho. Xem lạc viên do dự bộ dạng, địch cửu đã biết rõ lạc huyên muốn cái gì, hắn ha ha cười cười, lạc huyên sư muội nếu như vì vậy cũng không dám mang ngươi cùng một chỗ tiến vào tạo hóa thánh đạo thành, chúng ta tới đó tạo hóa vũ trụ cũng tương đương không có đến. Chẳng qua là lạc viên sư muội ngươi tiến vào tạo hóa thánh đạo thành cũng có thời gian dài như vậy, coi như là đằng sau không thể tu luyện, mới vừa tiến vào tạo hóa thánh đạo thành thời điểm tạo hóa khí tức cũng sẽ cho ngươi bước vào tạo hóa cảnh A. Có thể tu vi của ngươi như thế nào còn rất thấp. Tại địch cửu xem ra lạc huyên chẳng qua là miễn cưỡng tại hợp giới cảnh bồi hồi, tùy thời cũng có thể ngã xuống xuống dưới. Lạc huyên trong mắt có chút cô đơn, tu vi của ta kỳ thật còn giảm xuống, tạo hóa thánh đạo thành thứ tốt là không ít cũng có tạo hóa khí tức cũng không phải là chúng ta ngũ hành vũ trụ tu sĩ có thể tu luyện. Coi như là từ tiêu tiền bối, tiến vào tạo hóa thánh đạo thành sau, tu vi cũng là tài hạ rơi. Diệp Đài ca cùng Ninh Đài ca bị phần đông cường giả vây công thậm chí ngay cả tạo hóa thánh đạo thành đô không cách nào tiến vào. Tần Mạc Thiên nói ra tài tạo hóa vũ trụ có lẽ chỉ có ở tài tạo hóa thánh đạo thành tu sĩ tu vi không hạ xuống A. Hoặc là nói thực lực của bọn hắn vẫn còn tăng lên chính giữa. Đúng vậy, tạo hóa thánh đạo ngoài thành thành đô rất ít chương bởi vì tài tạo hóa vũ trụ tu sĩ nhiều lắm, rất nhiều chỉ có thể ở tài tạo hóa thánh đạo ngoài thành thành bên ngoài. Lạc Huyên đáp Vậy như thế nào mới có thể ở tại nội thành? Hoặc là nói, ở tại nội thành đều là những cái? Hiền lão gia hỏa, địch cử hỏi một câu, tiến vào tạo hóa vũ trụ sau, hắn cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì vị trí khí tức. Vô luận là bởi vì hắn tu vi không tới nơi tới chốn, hay là bởi vì hiện tại không đến thời điểm, hắn đều phải muốn trước tìm một chỗ ở lại xuống, sau đó nghĩ biện pháp bước vào tạo hóa cảnh mỗi lần hơn vạn năm tạo hóa thánh đạo thành đô có một hồi đại vũ trụ đại biển đảo vũ trụ đại biển đảo về sau còn có vũ trụ tu sĩ đấu pháp khắp nơi vũ trụ phái ra tu sĩ thi đấu sau đó xác định nội thành ở lại danh ngạch thì thận nội thành ở lại danh ngạch rất ít phần lớn là tranh đoạt bên ngoài thành ở lại danh ngạch lạc nguyên giải thích nói ngũ hành vũ trụ không có tu sĩ tham gia có đều bị giết chính là tần mạc thiên cũng có thể cảm nhận được lạc nguyên ngữ khí cô đơn cùng khổ sở Chúng ta quang ám vũ trụ đâu? Tần Mạc Thiên nhịn không được hỏi một câu. Lạc huyên kinh ngạc nhìn Tần Mạc Thiên, một hồi lâu mới lên tiếng, quang ám vũ trụ giống như không có tu sĩ tài tạo hóa thánh đạo thành A. Tần Mạc Thiên trong nội tâm trầm xuống, quang ám vũ trụ không có tu sĩ tài thánh đạo thành là không thể nào, duy nhất khả năng chính là quang ám vũ trụ tu sĩ cũng cùng ngũ hành vũ trụ giống nhau, bị cán hết. Hôm nay đi ra nơi đây, chương 1.105 linh năm, đều là gan to bằng trời. Người đăng linhtt HTT. Đây là một cái tinh lục A. Tần Mạc Thiên đứng ở tạo hóa thánh đạo ngoài thành, nhịn không được nói một câu. Chính là địch cửu cũng cảm giác đây thật là một cái tinh lục khác biệt suy nhất chính là cái này tinh lục bên ngoài dựng đứng 5 cái đạo vận chữ to tạo hóa thánh đạo thành. Chúng ta trông thấy chỉ là tạo hóa thánh đạo thành bên ngoài thành mà thôi, nơi đây toàn bộ là đủ loại che đầy cấm chế, chỉ có xuyên qua bên ngoài thành mới có thể trông thấy tạo hóa thánh đạo thành nội thành. Lạc huyên nói ra. Tần Mạc Thiên Nhưng là chỉ vào phía ngoài mấy cái chữ nói ra, có thể viết ra cái này 5 cái chữ to người không đơn giản. Địch Cửu nói ra cái này 5 chữ chỉ sợ không phải ghi, mà là một kiện bảo vật. Lạc huyên, tiến vào tạo hóa thánh đạo thành có yêu cầu gì không? Lạc huyên lắc đầu, vậy cũng được không có, bất luận kẻ nào cũng có thể tiến vào tạo hóa thánh đạo thành. Bất quá vô luận là ai, chỉ cần không có cố định chỗ ở hoặc là không có đặc thù sự tình bên ngoài, tại tạo hóa thánh đạo thành bên ngoài thành chỉ có thể ngốc ba ngày, tại tạo hóa thánh đạo thành nội thành chỉ có thể ngốc một ngày. Tần Mạc Thiên Nghi hoặc nói, cái này tạo hóa thánh đạo ngoài thành thành khắp nơi đất trống vì cái gì không có tu sĩ đi kiến tạo động phủ. Tổng so tạo hóa trong hư không muốn tốt hơn nhiều a Lạc huyên lắc đầu, ở chỗ này kiến tạo động phủ rất khó khăn, cần đạt được bên ngoài thành chấp sự cùng phó thành chủ phê chuẩn, trừ lần đó ra còn muốn có nhất định được vũ trụ cống hiến. Đi, đi vào trước nhìn xem. Địch cử thần niệm quét thoáng một phát tạo hóa thánh đạo ngoài thành mặt là có hộ trận dùng hắn trận đạo trình độ, cảm giác cái này hộ trận cũng không phải con người làm ra bố trí. Nếu như là tự nhiên hộ trận, đây đối với hắn mà nói là chuyện tốt. Tạo hóa thánh đạo thành chủ quản bên ngoài thành chính là thứ sáu phó thành chủ nghiệt bình kiên, chúc tuy bất lăng chính là nghiệt bình kiên thủ hạ chính là. Nghiệt bình kiên rất ít đến bên ngoài thành, hắn đều ở tại nội thành cho nên bên ngoài thành rất nhiều chuyện đều là chúc tuy bất lăng đang quản. Tiến vào tạo hóa thánh đạo ngoài thành thành sau, lạc viên nhỏ dòng tại địch cửu bên tai nói ra. Địch cửu ba người vừa tiến vào bên ngoài thành, lập tức liền cảm nhận được tạo hóa khí tức hơn nữa thiên địa quy tắc cũng trở nên vững vàng, không bao giờ. Nữa là tạo hóa vũ trụ trong hư không như vậy hỗn loạn. Nơi đây quả nhiên là có thể tu luyện. Tần Mạc Thiên lập tức nói. Toàn bộ tạo hóa thánh đạo ngoài thành thành khắp nơi che đầy cấm chế, địch Cửu ba người một đường đi tới, có thể trông thấy đủ loại động phủ. Những thứ này động phủ trở thành khu vực bình thường thành lập thật giống như từng cái cư xá bình thường. Xuyên qua những thứ này động phủ nơi tập trung, địch Cửu ba người đi vào một cái cực lớn phường thị. Địch cử thần niệm quét thoáng một phát đủ loại khí tức đều có, có thể thấy được nơi đây tu sĩ đến từ khắp nơi vũ trụ. Địch cử duy nhất không có cảm nhận được đúng là ngũ hành vũ trụ tu sĩ. Xem ra ngũ hành vũ trụ tu sĩ khó có thể tải tạo hóa thánh đạo ngoài thành thành sinh tồn, ngược lại là thật sự. Một gá nhận thức lạc huyên tu sĩ trông thấy lạc huyên lần nữa tiến vào tạo hóa thánh đạo ngoài thành thành, lập tức chính là kinh dị một tiếng, rất hiển nhiên hắn là biết rõ chút tuy bất lang đuổi giết lạc huyên đi. Hiện tại chúc tuy bất lăng chưa có trở về, mà lạc huyên vậy mà lần nữa đã trở về, chuyện này chỉ sợ đã có biến hóa. Địch đài ca, không ai biết ta trở về, chúc tuy bất lăng chưa có trở về, ta lo lắng rất nhanh liệt vưu sẽ tới nơi này. Lạc huyên có chút bận tâm nói một câu. Địch cửu gần gần đầu ta đang muốn nhìn xem cái này liệt vưu có bao nhiêu kiêu ngạo. Ngươi muốn mở mang kiến thức một chút cái kia liệt thành chủ có bao nhiêu kiêu ngạo. Một cái đột ngột thanh âm trả lời địch cử mà nói. Địch cửu ngừng lại, đứng ở trước mặt hắn chính là một gã mặt mộc đầy dâu nam tu tài địch cửu xem ra đối phương tu vi có lẽ cũng không đến tạo hóa cảnh. Bất quá quanh thân đảo vận ngưng thực, vừa nhìn cũng biết là tài thiên địa quy tắc rất hoàn thiện vũ trụ chỗ cô đọng đại đảo. Ngươi nói không sai. Địch cửu nhàn nhạt nói ra, hắn lời nói mới rồi căn bản cũng không có trốn tránh cất giấu. Nếu như muốn tới tạo hóa thánh đảo thành cùng liệt vưu đại chiến một trận là át không thể thiếu. Nếu như đánh thắng được lời nói, vậy sau này liền ở lại tạo hóa thánh đạo thành. Nếu như đánh không lại, hắn tin tưởng mình quy tắc đồn thuận đều muốn đi còn không có vấn đề. Ta là linh nhiễm bất cô, đến từ khác tâm vũ trụ, đạo hiểu nếu như không ngại mà nói, ta mời đạo hiểu đi uống một chén. Chòm dâu nam tu cười mỉm đối địch cửu nói ra, trong giọng nói để lộ ra một loại thành khẩn tựa hồ cũng không ngại địch cửu đến từ ngũ hành vũ trụ. Địch đại ca, người này rất lợi hại, đã từng giết qua một gã vũ trụ đạo chủ. Lạc huyên lập tức tại địch cửu bên tai truyền âm. Linh nhiễm bất cô cười tủm tỉm nhìn thoáng qua lạc huyên tiếp tục nói, ta còn nghe nói qua không lâu có hai gã ngũ hành vũ trụ tu sĩ bị trúc tuy bất lăng chấp sự ném vào bên ngoài thành khóa đạo lao trong đi. Rất hiển nhiên, lạc huyên truyền âm hắn nghe thấy được. Là ai? Lạc huyên theo bản năng hỏi lên, nàng tiến vào tạo hóa chi môn sau, từ trước đến nay ngũ hành vũ trụ tu sĩ kể vai chiến đấu, nàng sư phụ cũng là chết trận tại tạo hóa vũ trụ trên chiến trường. Bây giờ nghe có ngũ hành vũ trụ tu sĩ bị ném tiến khóa đạo lao, cơ hồ là theo bản năng hỏi lên. Địch cửu không có trả lời linh nhiễm bất cô mà nói, chẳng qua là bình tĩnh nhìn linh nhiễm bất cô, hắn không có cảm nhận được linh nhiễm bất cô sát ý. Vốn hắn là ý định cùng linh nhiễm bất cô cùng đi uống một chén. Hắn muốn đánh nghe rất nhiều thứ. Bây giờ nghe có ngũ hành vũ trụ tu sĩ bị giam tiến vào khóa đạo lao, hắn tự nhiên muốn cứu người trước. Linh nhiễm bất cô lời hại hắn có thể cảm giác được. Đối với linh nhiễm bất cô giết một cái đạo chủ và vân vân, hắn thật đúng là không thèm để ý. Nếu như hắn nguyện ý tam tuệ vũ trụ đạo chủ hắn có thể giết chết. Linh nhiễm bất cô cũng không ngại địch cửu không có trả lời, vẫn như cũ nói ra, một thứ tên là thân quân còn có một gọi cốt bằng sơn. Bọn hắn tại sao phải bị giam giữ?" Địch Cửu bình tĩnh hỏi. Linh Nhiễm bất cô cười hắc hắc, bởi vì là ngũ hành vũ trụ tu sĩ, cho nên bị giam giữ. "Đa tạ bằng hữu cáo chi, ta là địch cửu chờ ta đem bằng hữu của ta mang đi ra sau, lại cùng đạo hữu uống một chén." "Tốt, ta chờ đây địch đạo hữu." Linh Nhiễm bất cô nói xong, ha ha cười cười, xoay người rời đi. Lập tức địch cử bên tai truyền đến linh nhiễm bất cô truyền âm, bên ngoài thành là nghiệt bình kiên địa bàn, xảy ra sự tình, cái khác thành chủ có thể sẽ không ra tay. Đương nhiên, liệt vưu ngoại trừ. Địch đại ca. Lạc huyên có chút hoang mang lo sợ, nàng tức khát vọng địch cửu đi cứu người, cũng biết bọn hắn không thể đi cứu người. Tạo hóa thánh đạo thành từ trước tới nay, còn chưa từng nghe người ta nói qua, tiến vào khóa đạo lao trong tu sĩ có thể còn sống đi ra. Lạc huyên, ngươi dẫn ta đi khóa đạo lao. Địch cửu vẫy vẫy tay, đối lạc viên nói ra. Người nhất định là phải cứu, hắn mới vừa tới đến tạo hóa thánh đạo thành, ngoại trừ trực tiếp đánh tiến khóa đạo lao bên ngoài, không có biện pháp thứ hai. Về phần đạo lý, địch cửu rất rõ, nếu như không có thực lực bất luận cái gì đạo lý đều là tái nhợt. Nếu có thực lực bất luận cái gì lời nói đều là đạo lý. Chúc tuy bất lăng vì sao có thể tải tạo hóa thánh đạo ngoài thành thành tùy ý giết ngũ hành vũ trụ tu sĩ. Không phải là bởi vì thực lực ư. Trúc tuy bất lăng không có thực lực, sau lưng nàng có một cái liệt vưu A. Đến bây giờ mới thôi, liệt vưu còn không có đi ra chặn đường ba người bọn hắn, địch cửu đã biết rõ liệt vưu có lẽ còn không có trở lại tạo hóa thánh đạo thành. Nếu như liệt vưu không có trả lời tạo hóa thánh đạo thành, vậy bây giờ chính là hắn cứu người tốt nhất thời khắc. Về phần linh nhiễm bất cô truyền âm là thật là giả, bị địch cửu bỏ qua. Đây là bên ngoài thành khóa đạo lao, nếu như là nội thành khóa đạo lao mà nói, vô luận linh nhiễm bất cô như thế nào truyền âm, địch cử cũng sẽ không nghĩ đến cưỡng ép đi phá lao. Tạo hóa thánh đạo nội thành thành tạo hóa khí tức nồng nặc nhất khu vực là tạo hóa đạo vực tạo hóa thánh đạo thành thành chủ, còn có thập đại phó thành chủ, thập đại danh dự thành chủ, tất cả đều ở tại nơi đây. Nhiệt bình kiên trố ở không phải tạo hóa đạo vực vị trí tốt nhất, đồng dạng cũng không phải kém nhất. Hắn là tạo hóa thánh đạo thành thứ sáu phó thành chủ, đồng thời cũng là tạo hóa thánh đạo ngoài thành thành kẻ quản lý, xem như có thực quyền phó thành chủ một trong. Giờ phút này hắn đang chằm chằm vào trong tay một thanh trường kích, đây là hắn vừa mới luyện chế hoàn thành. Đã đến bọn hắn cái này cấp độ, một lòng bế quan tu luyện, trên thực tế cũng không thể tăng lên chính mình nhiều ít thực lực. Hắn dùng luyện khí nhập đạo cũng là một cái cấp cao nhất khí thánh. Với tư cách tạo hóa thánh đạo ngoài thành thành kẻ quản lý, hắn có cơ hội đạt được càng nhiều nữa tài liệu luyện khí, lại để cho hắn khí đạo thủy chung đều tại không ngừng tiến bộ. Hắn khí đạo tiến bộ, vậy có nghĩa là hắn đại đạo cũng đi theo tiến bộ. Dưới bình thường tình huống, hắn luyện khí thời điểm, không có người đến đá quấy giày hắn. Hôm nay, hắn đồng phủ phía ngoài cấm chế lại bị xúc động. Cho dù là một kiện pháp bảo đã luyện chế hoàn tất nghiện bình kiên vẫn là nhíu mày một cái đầu. Hắn tiện tay mở ra cấm chế, nhìn xem kính cẩn đứng ở cửa khí bộc ngữ khí thản nhiên nói, sự tình gì. Khí bộc ngữ khí càng là kính cẩn trở về thành chủ, chúc tuy bất lăng chấp sự đuổi theo mũ hành vũ trụ lạc huyên nàng cũng không trở về đến, kết quả lạc huyên đã trở về. Hơn nữa lạc huyên còn dẫn theo hai người, có một cái gọi địch cửu, hắn nghe nói mũ hành vũ trụ có hai người bị khóa ở tạo hóa thánh đạo ngoài thành thành khóa đạo lao trong giờ phút này đã đi khóa đạo lao. Nhiệt Bình Kiên khẽ nhíu mày, chúc vi bất lăng điểm này chuyện xấu xa, hắn quá rõ ràng bất quá. Đó là bởi vì Liệt Vưu cùng mấy cái đạo chủ ngấp nghe ngũ hành vũ trụ thánh vị, ngũ hành vũ trụ thánh vị chỉ sợ không có hắn Nhiệt Bình Kiên phần. Chẳng quá là hắn xem tài chúc vi bất lăng quản lý bên ngoài thành trong lúc coi như là hiểu chuyện ít nhất lại để cho hắn thường xuyên có các loại đỉnh cấp tài liệu luyện khí, rứt khoát liền chẳng muốn quản. Hiện tại trúc tuy bất lăng chưa có trở về, rất hiển nhiên là bị lạc huyên bằng hữu chém giết. Ngũ hành vũ trụ tu sĩ quả nhiên đều là gan to bằng trời chủ, lúc trước một cái họ ninh dám giết phó thành chủ, nhi tử. Mà bây giờ cái này mới tới địch cửu, lại đi khóa đạo lao, chẳng lẽ đây là muốn đi cưỡng ép phá lao phải không? Hôm nay đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. chương 1106, chiến một trận cùng phó thành chủ. Người đăng, Linh HTT Chính là trong chỗ này. Lạc huyên ngừng lại. Chính là lạc huyên không nói, địch cửu cũng nhìn thấy, khi bọn hắn trước mặt có một cái cực lớn gần sóng hồ trận. Gần sóng hồ ngoài trận mặt còn lơ lửng ba chữ, khóa đạo ngục. Khóa đạo ngục cũng là bên ngoài thành khóa đạo lao. Tựa hồ biết gió tạo hóa thánh đạo ngoài thành thành đã đến một cái người hung ác còn ý định cưỡng ép phá vỡ khóa đạo ngục, trong lúc nhất thời rất nhiều tu sĩ cũng gấp chảy tới đây đứng ngoài quan sát. Sinh tồn tại tạo hóa thánh đạo thành tu sĩ, đều là vô cùng vũ trụ mênh mông đến. Có thể tới đến nơi đây tu sĩ, từng cái đều là chỗ vũ trụ người nổi bật. Có thể ở một cái đại trong vũ trụ trở thành một người nổi bật, không người nào là hạng người tâm cao khí ngạo. Những thứ này hạng người tâm cao khí ngạo đi vào tạo hóa thánh đạo thành sau, trên cơ bản đều là an phận thủ thường sinh tồn, không có người nào dám ở chỗ này càng lôi chỉ một bước, chớ đừng nói chỉ là cướp mục bởi vì không an phần cũng đã biến mất tại tạo hóa thánh đạo thành. Hôm nay nơi đây đã đến một cái giám cướp ngục, vô luận là không biết quy tắc, hay là mới tới vô chi không sợ, đều hấp dẫn phần đông cường giả đến đứng ngoài quan sát. Rất nhiều người thậm chí nghĩ biết rõ tạo hóa thánh đạo ngoài thành thành phó thành chủ xử lý như thế nào chuyện này, loài chuyện này một khi xử lý không tốt đó chính là cho người khác một cái mở đầu. Bất quá không có ai xem trọng địch cửu cướp mục tải tạo hóa thánh đạo thành có bao nhiêu nghiêm trọng hậu quả, người nào không biết. Đá từng những cái. Hiệp phạm phải hạt vừng đầu xanh chút ít sự tình tu sĩ cũng đều không biết đi nơi nào, chớ đừng nói chi là cướp mục. Mọi ánh mắt đều là đã rơi vào địch cửu trên người, còn có một chút người chú ý chính là địch cửu sau lưng cái kia một thanh trường đao. Có thể tới nơi đây tu sĩ, cái nào không có cấp cao nhất bảo vật. Bất luận cái gì bảo vận cũng là khống chế như ý, như địch cửu chui này đao, năm thước dài hơn, vác tại sau lưng cũng có chút vướng víu. Địch cửu đem chui này sống dao ở sau lưng, chỉ có hai loại khả năng. Đề nhất địch cửu là một cái ưa thích làm náo động ra hỏa, lưng cõng chui này đao chính là muốn nói cho người khác biết, hắn là dùng đao cũng là một loại khí thế. Tiếp theo chuôi này đau bây giờ còn không có cách nào như ý khống chế, pháp bảo của mình không thể như ý khống chế, cái kia có thể là món pháp bảo này vẫn còn phát triển chính giữa cũng không có thành hình. Chỉ có đang phát triển pháp bảo, mới sẽ không ở lại thế giới của mình hoặc là trong giới chỉ cùng phía ngoài thiên địa quy tắc dung hợp cùng một chỗ, phát triển mới có thể nhanh hơn. Xem địch cửu thứ nhất là cướp mục chỉ sợ là một cái ưa thích làm náo động ra hỏa. Địch cửu lật tay, thiên sa đao rơi vào trong tay. Vì lần đầu tiên tới nơi đây, muốn cưỡng ép phá vỡ tạo hóa thánh đạo thành khóa đạo mục. Một cái băng hàn thanh âm truyền đến, theo cái thanh âm này, rơi xuống chính là một gã mặc hoàng y nam tử. Nam tử này sắc mặt bình tĩnh tựa hồ cũng không có bất luận cái gì lửa giận. Địch Cửu lại cảm nhận được một loại đáng sợ áp lực, đối phương không có mở rộng biên giới, tựa hồ cái này một phương biên giới đã bị đối phương nắm trong tay bình thường. Địch cửu cũng không thèm để ý, nếu như điểm ấy áp lực hắn đều ủng hộ không ngừng, hắn tới nơi này cước mục đó chính là một chuyện cười. Hắn không có trả lời Hoàng Y lời của Nam Tử, ánh mắt ngược lại là rơi vào cái này Hoàng Y Nam Tử trên người. Cái này Hoàng Y Nam Tử mi tâm có một đạo thâm thúy đạo văn, thoạt nhìn thật giống như có hàng tỷ vũ trụ tinh không bình thường. Bàn tay của hắn cực kỳ rộng thùng thình, cánh tay rất dài, địch Cửu mơ hồ cảm nhận được một ít khí đạo thiên địa quy tắc khí tức, hắn khẳng định cái này ra hỏa là một cái khí đạo cường giả. Địch Cửu mới tới nơi đây, xin hỏi ngươi là người phương nào? Địch Cửu ôm thoáng một phát quyền. Hắn đoán được đối phương hẳn là trưởng phòng bên ngoài thành người, rất có thể chính là thứ sáu phó thành chủ nghiện bình kiên. Nếu như nghiện bình kiên liền đối thoại ý tưởng đều không có, vậy trực tiếp khai chiến. Nếu như nghiệt Bình Kiên còn có đối thoại ý tưởng, cái kia tự nhiên là dĩ hòa vi quý. Trước mắt cái này Nhiệt Bình Kiên thực lực chỉ sợ so hòa vọng cường đài hơn rất nhiều, tạo hóa thánh đạo trong thành, Nhiệt Bình Kiên sợ là sắp xếp không tiến top 10. Hắn địch cửu càng lợi hại, cũng không dám nói một người liền nghiền ép toàn bộ tạo hóa thánh đạo thành. Ngươi không có tư cách biết rõ đạo hiệu của ta, nếu như dám đến nơi đây cướp ngục vậy trước tiên cho ta xem nhìn ngươi có hay không chút bổn sự ấy. Điệt Bình Kiên nói xong, đã là một quyền oanh hướng về phía địch cửu. Một quyền này oanh dưới, địch cửu đột ngột đã có một loại ảo giác không gian hết thảy quy tắc đều bị một quyền này nổ nát nứt ra. Không đúng, không gian hết thảy không phải là bị đánh bể, mà là bị luyện nát. Điệt bình kiên một quyền này trong thật sống như hiệp bọc lấy vô cùng vô tận đại đạo quy tắc những thứ này đại đạo quy tắc đem cái này một phương không gian khống chế, muốn cho cái này một phương không gian hóa thành một cái đại lò luyện, trong đó còn hỗn tạp kinh khủng hỏa diễm khí tức. Cùng hắn nói một quyền này oanh hướng chính mình, còn không bằng nói một quyền này là ý định đưa hắn địch cửu trở thành tài liệu chuẩn bị đưa hắn luyện. Quả nhiên càn rỡ, đó căn bản sẽ không có thấy hắn nhìn ở trong mắt a Địch cửu không có nửa phần do dự bổ ra thiên sa đao, ra tay chính là tuế nguyệt tam Trương cơ. Trung quanh tu sĩ nhao nhao triệt thoái phía sau, tạo hóa thánh đạo thành thành chủ, vô luận là cái gì thành chủ, từng cái đều là trong vũ trụ đáng sợ nhất tồn tại. Đương nhiên, ngoài trừ số ít mấy vị bên ngoài, đại đa số phó thành chủ hầu như không ra tay. Cho nên mọi người cũng chỉ có thể theo mấy cái xuất thủ phó thành chủ hoặc là danh dự thành chủ thủ đoàn trong phòng đoán còn lại phó thành chủ thực lực. Trước mắt cái này nhiệt bình kiên, chính là rất ít xuất thủ một cái phó thành chủ, bởi vì lúc trước đều có chút tuy bất lăng xuất thủ. Tại địch cửu tuế nguyệt thần thông trong tuế nguyệt tam chương cơ là yếu nhất cũng là mạnh nhất. Mạnh yếu đều là khống chế khi hắn trong tay mình mà thôi, nếu như hắn tuế nguyệt tam chương cơ xuất ra một đao, cái kia tự nhiên là yếu nhất. Nếu như hắn ra bảy đao mà nói, đó chính là mạnh nhất. Trên thực tế địch cửu tin tưởng hiện tại mình có thể ra thứ tám đao, bất quá cũng phải nhìn đối thủ. Đối thủ yếu đi căn bản là kích phát không đi ra hắn thứ tám đao. Địch cửu cảm giác không có sai lầm, nghiện bình kiên quyền đảo quy tắc ngay lập tức biến thành vô cùng xé rách đạo tắc thực đem cái này một phương không gian diễn hóa thành một cái đại lò luyện, hết thảy tại đây đại lò luyện bên trong, đều là hư vọng. Lúc ban đầu thời điểm, địch cử còn tưởng rằng đối phương khinh thường chính mình, nhưng này một quyền chuyện để khóa lại cái này một phương không gian, đem cái này một phương không gian hóa thành lò luyện thời điểm địch cử sắc mặt thay đổi, hắn khẳng định một quyền này là nghiệt bình kiên cường đại nhất một quyền. Hắn ở đây một quyền này bên trong cảm nhận được một loại minh mông khí đạo khí tức. Thả phù thiên địa vi lô này, tạo hóa làm công âm dương làm than này, vàn vật làm đồng. Một quyền này đem thiên địa biến thành đại lô tạo hóa khí tức toàn bộ hóa thành luyện khí đạo tắc. Không gian xé rách quy tắc nghiền nát địch cửu cũng cảm giác được mình và cái này nghiền nát trong không gian vạn vận bình thường, hóa thành làm đồng, chờ bị đối phương luyện hóa. Đao sóng lớn ước vạn dặm, đạo tắc đều hóa bụi. Địch cửu đao thế xoáy lên, ở đâu còn dám lưu thủ. Đều muốn đưa hắn trở thành một khối đồng cho đã luyện hóa được, hắn còn dám lưu thủ. Nếu như đưa hắn trở thành đồng, vậy khi hắn đao bọn nước phía dưới hóa thành bụi bầm a. Tam đao phía dưới, xoáy lên vàn trượng đao sóng, thứ tư đao đao sóng liền biến thành 10 vàn trượng. Rầm rầm rầm, cuồng bạo đao sóng một lớp đi theo một lớp, hóa thành đao sóng lớn tầng tầng chồng lên đứng lên oanh tại nhiệt bình kiên cái kia vô cùng vô tận tạo hóa đạo tắc phía trên. Răng rắc, tạch tạch tách, thiên địa đại lô phát ra từng tiếng nứt ra vang, luyện hóa vạn vận tạo hóa đại đảo cũng bắt đầu xuất hiện đốn trẻ. Điệt bình kiên nhãn tỉnh sáng lên, thật đáng sợ đại đạo đạo tắc, hắn chưa bao giờ thấy qua một cái hợp giới tu sĩ có địch cửu cường đại như thế. Hắn gầm lên dần giữ thiên địa đại trong lò tạo hóa đạo tắc lần nữa cuốn cao, một loài vũ trụ đại đạo trong không không âm thanh nổ tung, thiên địa đại trong lò cuồn cuộn quy tắc giống như bị chọc giận bình thường, muốn đem địch cửu sóng biển cho miền ép xuống dưới. Bên ngoài đứng ngoài quan sát tu sĩ đều là xem rung động không thôi, bọn hắn có thể trông thấy chỉ là cuồn cuộn không thôi vô cùng quy tắc còn có tầng kia trùng điệp điệp vô cùng đao thế sóng biển. Vô luận địch cử cuối cùng như thế nào có thể mượn nhờ loại này đao thế sóng biển cùng nghiện bình kiên thành chủ đánh thành như vậy, đã là đáng giá tự hào một chuyện. Cảm nhận được đáng sợ hơn quy tắc nghiền ép, thậm chí không gian chung quanh lò luyện còn cứng rắn hơn cùng cuồng bảo, địch cửu đồng dạng là một tiếng thét dài, tam chương cơ, bão cắt tối tâm đào tại dưới, làn sóng lớn cuồn cuộn thiên chân phủ. Đao mang ức vàn dặm, không thấy nửa điểm bụi. Cho ta toái. Thứ năm đao cùng thứ sáu đao đồng thời mang tất cả đứng lên, hóa thành trăm vàn trượng không ngớt đao sóng mang tất cả hạ xuống. Nếu như nói Nhiệt Bình Kiên một quyền kia đem cái này một phương không gian biến thành thiên địa đại lò luyện, đại trong lò luyện quy tắc nghiền nát cuồn cuộn, muốn luyện hóa địch cử cái này nho nhỏ sinh linh, cái kia địch cử cái này kéo vô tận đao sóng thật giống như tạo hóa vũ trụ đao biển bị đột nhiên xé rách cuồng bảo tạc liệt đao sóng lớn oanh dưới, đang nện ở này thiên địa đại lò luyện bên trong. Nhiệt Bình Kiên lò luyện rất đáng sợ, thậm chí cô đọng một cái nho nhỏ vũ trụ thế giới, lại như cũ là ngăn không được địch cừu cái này trăm vạn trượng đao thế sóng biển. Đao thế sóng biển oanh tại cuồn cuộn thiên địa quy tắc bên trong, lò luyện vỡ vụn, đảo tắc nghiền nát. Nhiệt bình kiên biến sắc cuồng bạo đao sóng xé rách hắn thiên địa dung lô về sau, mang tất cả tới đây, hắn ngoại trừ lui về phía sau chỉ có tế ra phòng ngự pháp bảo. Nếu như địch cửu không có thứ bảy đao mà nói, hắn cũng không phải cần tế ra pháp bảo, nếu như địch cửu có bảy đao đi ra mà nói, vậy hắn nhất định phải tế ra pháp bảo, nếu không hắn sợ muốn ăn thua thiệt lớn. Chương 1107, giờ mới bắt đầu. Người đăng, Linh HTT. Điệt Bình Kiên không có tế ra phòng ngự pháp bảo, hắn ở đây đánh bạc địch cử chỉ có 6 đao. Nếu như địch cử có thứ 7 đao mà nói, cái kia địch cử thực lực chỉ sợ so với hắn còn muốn hơi chút mạnh mẽ một ít. Tuy nhiên hắn là dùng khí chứng đạo tạo hóa cảnh, ngoài chứ thành chủ bên ngoài, thực lực của hắn tại 10 tên phó thành chủ cùng 10 tên danh dự thành chủ bên trong cũng không phải xếp hạng cuối cùng một vị. Hắn một khi tế ra phòng ngự pháp bảo cái kia tương đương để lộ nội tình bài. Phòng ngự của hắn pháp bảo cũng là hắn công kích mạnh nhất pháp bảo. Dù là hắn cuối cùng giết địch cửu, đều là được không bù mất. Hắn nhiệt bình tiên sở dĩ có thể ở tạo hóa thánh đạo thành chiếm cứ một chỗ cắm rùi cũng bởi vì pháp bảo của hắn chưa bao giờ hiển lộ qua. Tại tạo hóa thánh đạo thành, đối thủ của hắn không phải địch cửu mà là còn lại thành chủ. Mỗi người cũng biết hắn có một cái chưa bao giờ thi triển đi ra đòn sát thủ, hắn đòn sát thủ làm sao có thể ở chỗ này thi triển đi ra. Nếu như địch cử còn có thứ bảy đao, vậy có nghĩa là địch cử thực lực chỉ sợ so với hắn cái này phó thành chủ cũng một điểm không kém, thậm chí còn muốn hơi mạnh một chút như vậy chút. Hắn nhìn không ra địch cửu đạo tắc khí tức bất quá dùng địch cửu bên người theo sau một cái ngũ hành vũ trụ tu sĩ, còn có địch cửu thứ nhất là cứu ngũ hành vũ trụ tu sĩ, suy đoán địch cửu rất có thể là đến từ ngũ hành vũ trụ. Ngũ hành vũ trụ quy tắc không được đầy đủ, địch cửu tuyệt đối không có khả năng so với hắn còn cường đại hơn. Cho nên, hắn phán đoán địch cửu cái này thần thông chỉ có sáu đao, sáu đao là địch cửu cực hạn. Địch cửu rất rõ ràng nghiệt bình kiên còn có chuẩn bị ở sau, vốn hắn thứ sáu đao sẽ rách nghiệt bình kiên không gian lò luyện về sau, hắn thứ bảy đao sẽ triệt để bao phủ nghiệt bình kiên. Dù là nghiệt bình kiên còn có chuẩn bị ở sau, địch cửu cũng tin tưởng mình thứ bảy đao có thể làm gục xuống nghiệt bình kiên. Đối phó trước mắt cái này ra hỏa căn bản cũng không cần thứ tám đao. Lại để cho địch cửu nghi hoặc chính là khi hắn xé rách Nhiệt Bình Kiên tạo hóa lò luyện thần thông về sau, Nhiệt Bình Kiên vậy mà không có lại tế ra pháp bảo cũng không có phản công trở về. Muốn nói Nhiệt Bình Kiên không cách nào phản công, địch cửu chắc là sẽ không tin tưởng. Nhưng cái này một đạo thần thông cũng làm cho địch cửu triệt để đã minh bạch thực lực của mình. Thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không so nơi đây đại đa số phó thành chủ tranh lệch, so trước mắt cái này Nhiệt Bình Kiên mạnh hơn, nhưng lại không phải mạnh mẽ một điểm. Ý niệm trong đầu hơi chút vòng vo thoáng một phát địch cửu liền hiểu được. Nhiệt bình kiên là không có có đưa hắn trở thành đối thủ, chỉ sợ cũng suy đoán chính mình không có thứ bảy đao, lúc này mới người can đảm lui về phía sau, không muốn bại lộ lá bài tẩy của mình. Tạo thành loại này hiệu lầm, rất có thể là bởi vì hắn đến từ ngũ hành vũ trụ. Minh bạch đạo lý này sau, địch cửu biết rõ nếu là hắn thừa cơ oanh ra tam chương cơ thứ bảy đao, cái kia Nhiệt bình kiên không chết tức tổn thương, sợ hay là trọng thương. Nghĩ tới đây, địch cửu tay một cuốn, hắn chẳng những không có tế ra thứ bảy đao, liền thứ sáu đao uy lực còn lại cũng bị hắn cuốn đi. Chính như Nhiệt Bình Kiên muốn bình thường, đối thủ của hắn đồng dạng không phải Nhiệt Bình Kiên. Giết Nhiệt Bình Kiên dễ dàng, có thể sự tình phía sau liền phức tạp nhiều lắm. Nếu như hiện tại hắn bước vào tạo hóa cảnh, giết cũng liền giết. Hiện tại hắn còn không có bước vào tạo hóa cảnh, còn muốn ở chỗ này, ở một thời gian ngắn, cho nên Nhiệt Bình Kiên không thể giết, ít nhất hiện tại không thể giết. Bành, Nhiệt Bình Kiên đã rơi vào trên mặt đất hoàn nhìn hắn và địch cửu cân sức ngang tài. Hắn thiên địa đại lò luyện không có hòa tan đánh rơi địch cửu thần thông càng không có hòa tan đánh rơi địch cửu. Mà địch cửu thần thông nổ nát hắn thiên địa đại lò luyện sau cũng biến thành bã vụn. Không hề tổn thương rơi trên mặt đất Diệt Bình Kiên ngược lại là có chút ngây người. Địch cửu không có thứ bảy đao hắn đoán được thế nhưng địch cửu lấy đi thứ sáu đao uy lực còn lại là có ý gì? Nếu như địch cửu không thu đi thứ sáu đao dư thế đao sóng, vậy hắn coi như là không bị thương cũng sẽ chật vật thoáng một phát. Không đúng. Nhiệt bình kiên sau lưng bỗng nhiên có mồ hôi lạnh chảy ra, hắn hoài nghi mình vừa rồi đã đoán sai, địch cửu có lẽ có thứ bảy đao. Lấy đi thứ sáu đao uy lực còn lại, so anh ra thứ bảy đao tựa hồ còn khó hơn một ít. Hắn biết rõ địch cửu đao sóng thần thông thoạt nhìn là thần nguyên cùng thần niệm cô động mà thành trên thực tế đây là thời không thần thông. Thời không thần thông tế ra vốn là rất khó, đều muốn thu hồi đi, cái kia càng là khó càng thêm khó. Địch đạo hữu quả nhiên cường hãn, nếu như có thể ngăn ở ta đại lò luyện, cái kia địch đạo hữu thì có tư cách tại đây nói chuyện. Ta trước giới thiệu thoáng một phát tự chính mình, miệt Bình Kiên tạo hóa thánh đạo thành thứ sáu phó thành chủ, cũng là phụ trách tạo hóa thánh đạo ngoài thành thành hết thầy sự vụ. Không biết địch đạo hữu vì sao phải công kích ta bên ngoài thành khóa đạo mục. Tại minh bạch địch cửu có thể sẽ thứ bảy đao sau, nghiệt Bình Kiên lập tức liền tỉnh táo lại. Địch cửu có đối kháng thực lực của hắn, hiện tại không muốn cùng hắn náo cương, hắn nếu như lại cùng lúc mới tới đời thái độ lời nói, cái kia chỉ sợ địch cửu sẽ cùng hắn đánh tiếp đứng lên. Địch cửu cùng hắn đánh nhau, nghiệt Bình Kiên khẳng định không có người đến trợ giúp hắn. Người khác ước gì hắn bị địch cửu tiêu diệt, sau đó lại đến tiêu diệt địch cửu, lấy đi cái này thực quyền phó thành chủ. Chính là địch cửu cùng hắn lưỡng bài câu thương cuối cùng thất bại cũng là hắn. Không có ai cảm thấy Nhiệt Bình Kiên yếu thế, tài tạo hóa thánh đạo thành, vốn chính là bằng bổn sự nói chuyện. Có bản lĩnh, ngươi thì có tư cách nói chuyện, không có bản lãnh, ngươi nói liên tục lời nói cơ hội đều không có. Nhiệt Bình Kiên vừa rồi tại kiểm tra địch cửu có hay không tư cách nói chuyện, địch cửu vừa rồi một đao kia, đã cho thấy đến địch cửu có thực lực này cùng Nhiệt Bình Kiên đối thoại. Nhiệt Bình Kiên mà nói vừa nói, địch Cửu đã biết rõ Nhiệt Bình Kiên đã minh bạch ý của hắn, hắn thu hồi thiên sa đao, bình tĩnh nói, Nhiệt Thành Chủ ta cũng không có công kích khóa đạo mục bởi vì có chút oan tình, đang định ở chỗ này gõ kêu oan cổ kia mà không nghĩ tới Nhiệt Thành Chủ đã đến, cái kia hết thảy đều muốn tra ra manh mối. Địch Cửu là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt trong nơi này có kêu oan cổ. Nhiệt Bình Kiên nhưng là trao mày, biểu lộ nghi ngờ hỏi có gì oan tình. Địch cửu lần nữa liền ôm quyền ta có mấy cái ngũ hành vũ trụ bằng hữu bị trúc tuy bất lăng mượn tư oán giam giữ ở chỗ này, ta nghĩ tạo hóa thánh đạo ngoài thành thành khóa đạo ngục hẳn là giam giữ vi phạm pháp lệnh thế hệ ta ngũ hành vũ trụ tu sĩ mỗi một cái đều là thiện lương như vậy, vì sao cũng bị nhốt áp tải khóa đạo trong ngục? Bởi vì cũng không biết khóa đạo trong ngục có phải hay không gần kề nhốt thân quân cùng cốt bằng sơn, địch cửu rứt khoát nói rất là mơ hồ. Vẫn còn có bực này sự tình. Nhiệt bình kiên hừ một tiếng, lập tức đối bên người một gã nam tu nói ra, lập tức đi đem khóa đạo mục trong ngũ hành vũ trụ tu sĩ toàn bộ phóng xuất. Trúc tuy bất lăng sau khi trở về, lập tức làm cho nàng đến chỗ của ta, nàng là làm như thế nào sự tình? Là một gã hạt y tu sĩ thân hình lóe lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chờ cái này hạt y tu sĩ sau khi biến mất Nhiệt bình kiên mặt mỉm cười nhìn xem địch cử nói ra, địch đạo hữu lần này là ta sơ suất đào hiểu bên này sự tình xong ngày mai có thể đến ta phủ thành chủ một tử nhiệt bình kiên thốt ra lời này đi ra địch cửu đã biết rõ đối phương muốn lôi kéo hắn hẳn là nhìn chúng hắn năng lực chiến đấu bất quá địch cửu ngược lại là nhẹ nhàng thở ra điều này nói rõ ngũ hành vũ trụ tài tạo hóa thánh đạo thành cũng không có thật sự bị triệt để chèn ép bằng không mà nói nhiệt bình kiên tuyệt đối không dám như vậy nói chuyện với mình. Nhiệt Bình Kiên muốn giao hảo hắn, hắn tự nhiên là liền ôm quyền nói ra, đa tạ Nhiệt thành chủ mời ta đây bên cạnh sự tình song sau, nhất định đi bái phỏng. Trung quanh đứng ngoài quan sát tu sĩ thối lui, tất cả mọi người rõ ràng tại, chuyện này cũng không có chấm dứt bởi vì Liệt Vưu vẫn chưa về. Liệt Vưu là danh dự thành chủ, địa vị cũng không tại Nhiệt Bình Kiên phía dưới. Địch cửu lần nữa thu được một cái truyền âm, ngươi biểu hiện ra ngoài thực lực lại để cho Nhiệt Bình Kiên đều muốn kết giao ngươi rồi. Bất quá ngươi biết nghiệt bình kiên tại sao phải nói chờ ngươi bên này sự tỉnh xong, ngày mai gặp mặt ư. Bởi vì Nguyệt bình kiên biết rõ, Liệt vư hôm nay muốn trở về. Nếu như ngươi hôm nay không thể theo Liệt Vưu trong tay còn sống trở về, cái kia nghiệt bình kiên nói hết thảy đều là nói nhảm. Ngươi cứu ra bằng hữu, tương lai tình cảnh còn không bằng hiện tại. Không cần dùng thần niệm quét, địch cửu cũng biết nói chuyện chính là linh nhiễm bất cô. Hắn khẳng định linh nhiễm bất cô cho hắn nhiều như vậy tin tức không phải là bởi vì nhìn hắn thuận mắt mà là đều muốn tìm hắn liên thủ. Chẳng qua là hiện tại người còn không có cứu ra, hắn cũng không có nói nhiều. Đám người cứu ra coi như là linh nhiễm bất cô không đến tìm hắn, hắn cũng muốn đi tìm linh nhiễm bất cô. Địch cửu cùng lạc viên ba người cũng không có đợi bao lâu, nghiệt bình kiên thủ hạ tên kia hạt y tu sĩ liền dẫn theo ba gá tu sĩ tới đây. Chương 1108 Tính Toán Điệt Vưu Người đăng Linh HTT Địch đạo Hữu ba vị này đều là ngũ hành vũ trụ đến, ta cũng dẫn tới Cái kia hạt y tu sĩ ngược lại là rất khách khí, chủ động ôm quyền nói một câu Đa tạ vị bằng hiểu kia Địch cửu vội vàng cảm tạ một câu Cái này hạt y tu sĩ gần gần đầu, nhanh chóng đi xa tựa hồ liền một câu cũng không muốn cùng địch cửu nhiều lời Rất hiển nhiên, cái này gia hỏa đã nhìn ra địch cửu đều muốn hỏi thăm hắn như thế nào nơi đây định cư vấn đề. Linh Nhiễm bất cô truyền âm lần nữa tới đây, ngươi nếu như giết trúc tuy bất lăng, trúc tuy bất lăng bên ngoài thành động phủ ngươi có thể chiếm hữu. Giáp tự thứ 11 số động phủ chính là trúc tuy bất lăng. Lúc trước hắn suy đoán địch cửu giết trúc tuy bất lăng, hiện tại hắn khẳng định địch cửu đã giết trúc tuy bất lăng. Địch cửu liền khóa đạo mục cũng dám tiếp, giết một cái nho nhỏ chấp sự tính toán cái gì? Linh Đào hiểu, nếu như ngươi nguyện ý, phải đi ta đồng phủ một tự như thế nào? Ta ngay tài giáp tự số 10. Địch Cửu cũng không có truyền âm, hắn gọn gàng rước khoát nhìn xem Linh nhiễm bất cô nói chuyện. Hắn xem như đã nhìn ra, Linh nhiễm bất cô có lẽ cùng Liệt Vưu có cửu oán, chẳng qua là cái này ra hỏa lại lo lắng Liệt Vưu nhớ thương hắn, đều muốn làm cho mình làm chim đầu đàn. Quả nhiên, Linh nhiễm bất cô nghe được địch Cửu mà nói sau, sắc mặt biến thành hơi biến. Lập tức liền ha ha cười cười nói ra, địch đạo hiểu hào khí phách đã như vậy, ta đây liền dẫn đường. Địch cửu ha ha cười cười, không sai, lúc này mới có chút bộ dáng. Bằng không mà nói, ta còn thật không nguyện ý cùng bằng hiểu nói thêm cái gì. Một cái liền lộ diện lá gan đều không có ra hỏa, địch cửu là tuyệt đối sẽ không cùng hắn hợp tác sự tình gì. Đa tạ lạc viên đạo hiểu. Được cứu đi ra ba người đã là tới đã đến địch cửu ba người trước mặt ôm quyền cảm tạ. Lạc huyên vội vàng đáp lễ nói ra, lạc huyên bái kiến nhiên phù tiền bối, bái kiến thân quân tiền bối. Ba vị tiền bối, là địch đại ca cứu được các ngươi, ta cũng là địch đại ca cứu. Địch đại ca, nhiên phù đạo quân tên tục chính là Cốt Bằng Sơn. Người thứ ba lạc huyên cũng không biết, bất quá nếu như bị chộp đã đến khóa đạo ngục chắc hẳn hẳn là nàng tiền bối. Nhân phù đạo quân cùng thân quân ba người tranh thủ thời gian hướng địch cửu ôm quyền cảm tạ, bọn hắn không biết địch cửu lai lịch, địch cửu quanh thân khí tức không hiện, tu vi của bọn hắn tuy nhiên không thể so với địch cửu yếu, nhưng căn bản là nhìn không ra địch cửu đạo tác nơi phát ra. Ngươi gọi Diệp Tinh, địch cửu ánh mắt rơi vào người thứ ba trên người, nói thật ra lời nói hắn tiến vào tạo hóa thánh đạo thành đến nay, hay là lần thứ nhất trông thấy chỉ có hỗn nguyên cảnh giới tu sĩ. Lạc huyên nhìn không ra diệp tinh tu vi, địch cửu nhưng là đã nhìn ra diệp tinh tu vi, chỉ có hỗn nguyên cảnh giới, thậm chí hỗn nguyên đều không có viên mãn. Một cái hỗn nguyên cảnh giới tu sĩ, lại bị trúc tuy bất lăng bắt được khóa đạo mục đã đến, thật sự là lại để cho hắn kinh ngạc. Là ta đúng là diệp tinh. Tên kia tóc lộn xộn, tu sĩ đi tới lần nữa đối địch cửu ôm quyền nói một câu. Địch cửu khẽ nhíu mày, tu vi của ngươi có lẽ không cao à? Trúc tuy bất lăng tại sao lại đem ngươi bắt đến? Dùng loại người như ngươi tu vi, cũng không đến được tạo hóa thánh đạo thành A. Chấm hỏi. Khóa đạo ngục loại địa phương này, nếu như ngay cả hỗn nguyên tu sĩ cũng khóa mà nói, cái này khóa đạo ngục có phải hay không quá hiểu danh vô thực hơi có chút. Diệp tinh thở dài, chuyện này một lời khó nói hết, chúc tuy bất lăng sở dĩ đem ta chộp tới, chủ yếu là bởi vì ta đại ca Diệp mặc. Bọn hắn vốn định dùng ta làm mồi dụ, muốn đem đại ca của ta đưa tới. Vì cái gì? Địch cựu cực kỳ kinh ngạc, nhưng hắn là nghe nói ngũ hành vũ trụ không có người nào là Liệt Vưu đối thủ, Liệt Vưu còn cần con tin. Diệp Tinh bình tĩnh nói, bởi vì Liệt Vưu biết rõ, một khi để cho ta đại ca đạo hoàn thiện, hắn chỉ có bị miền ép phần. Cho nên hắn tốn sức hết thảy tâm cơ, thậm chí quanh năm không trở về tạo hóa thánh đạo thành cũng muốn giết chết đại ca của ta. Ta đã biết ngươi là Diệp Tinh đại ca, ta nghe nói qua, lạc huyên giận mình hiểu được kích động mừng giỡn kêu lên. Địch cửu không có hỏi lại xuống dưới, hắn đối linh nhiễm bất cô nói ra, linh đạo hiểu trước dẫn đường A, chúng ta tìm được chỗ ở sau lại nói cái khác. Chúc tuy bất lăng đồng phủ đất đai cực kỳ rộng lớn, phạm vi mấy ngàn dặm. Bên ngoài bị một cái cửu cấp tinh không thần trận khóa lại, chung quanh tạo hóa khí tước vờn quanh, địch cửu chưa từng đi tạo hóa thánh đạo nội thành thành, hắn khẳng định cái chỗ này chỉ sợ là bên ngoài thành chỗ tốt nhất một trong. Cái này cửu cấp thần trận, địch cửu có thể đơn giản phá vỡ bất quá địch cửu căn bản là chẳng muốn phá trực tiếp tế ra thiên sa đao chỉ là tam đao liền xé rách cái này hồ trận trận cơ chúc tuy bất lăng trận đạo trình đồ không sai đó cũng là tương đương với cái khác hợp giới tu sĩ mà nói đối địch cửu mà nói cái này hồ trận thật sự chính là cái gì cũng sai tần lão ca ngươi giúp ta bố trí thoáng một phát hồ trận diệp đạo hữu nhân phù đạo hữu thân đạo hữu các ngươi cùng lạc huyên cùng đi mở ra chính mình đồng phủ ta có chuyện cùng linh đạo hữu đàm phán vài câu Địch cửu hiện tại không có tâm tư bố trí hộ trận, Liệt Vư hôm nay phải trở về đến, hắn muốn chính là như thế nào đối phó Liệt Vư? Nhân phù đạo quân lập tức nói, ta trận đạo còn có thể ta cũng tới hỗ trợ bố trí hộ trận A. Địch cửu gần gần đầu, mang theo linh nhiễm bất cô trực tiếp tiến nhập chúc tuy bất lang đồng phủ. Thân quân nhưng là kinh ngạc chằm chằm vào tần mạc thiên hỏi, tần đạo hữu, ngươi là quang ám vũ trụ đến chính là cái kia tần mạc thiên. Tần Mặc thiên thở dài, hắn biết mình vừa muốn giải thích một lần. Trúc tuy bất lăng động phủ chẳng những sa hoa rộng thùng thình thần linh khí cùng tạo hóa khí tước nồng đậm quy tắc cũng cực kỳ rõ ràng. Bất quá những thứ này quy tắc đối địch cửu mà nói, thật sự là có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn dùng bản thân xây dựng quy tắc cô đồng thế giới, coi như là tài tạo hóa hư không cũng có thể tu luyện. Địa phương khác quy tắc lại rõ ràng, đối với hắn cũng là không có có ảnh hưởng. Địch huynh tốt thần thông, nếu như ta không có đoán sai, liền nhiệt bình kiên cũng không phải đối thủ của ngươi. Tiến vào động phủ ngồi xuống đến, linh nhiễm bất cô chính là cực kỳ khâm phục nói. Địch Cửu vẫy vẫy tay, linh đạo Hữu chúng ta cũng không cần quanh co, nếu như ta không có nhìn lầm mà nói, ngươi cùng liệt vưu có đại thủ à? Đúng vậy, đáng tiếc thực lực của ta cùng liệt vư so với, thật giống như muối bỏ biển, căn bản cũng không đủ xem. Nhiệt Bình Kiên vẫn cho là hắn và Liệt Vưu không sai biệt lắm, trên thực tế Nhiệt Bình Kiên thực lực liền Liệt Vưu một phần ba cũng chưa tới, có lẽ lời của ta quá đề cao Nhiệt Bình Kiên, thật sự là bởi vì ta không có trông thấy Nhiệt Bình Kiên cuối cùng một chiêu kia thần thông. Nghe được địch cửu mà nói, linh nhiễm bất cô cũng không hề che giấu. Địch cửu trong nội tâm trột xả, hắn khẳng định mình có thể giết chết Nhiệt Bình Kiên, nhưng nếu như Nhiệt Bình Kiên liền Liệt Vưu một phần ba bổn sự đều không có, vậy hắn có lẽ còn không phải Liệt Vưu đối thủ thì thần ngươi giết Trúc Tuy Bất Lăng là giúp Nghiệt Bình Kiên đại ân, Nghiệt Bình Kiên biểu hiện ra là bên ngoài thành người phụ trách, trên thực tế Trúc Tuy Bất Lăng hơn nữa là nghe theo Liệt Vưu, nàng cũng là Liệt Vưu nữ nhân. Nghiệt Bình Kiên theo Trúc Tuy Bất Lăng nơi đây đã lấy được đại lượng tài liệu luyện khí, mà Liệt Vưu đạt được không chỉ có riêng là tài liệu luyện khí. Linh nhiễm bất cô tiếp tục nói. Địch cửu đối với mấy cái này không quan tâm, hắn vẫy vẫy tay, linh đạo hiểu, ngươi xác định Liệt Vưu hôm nay muốn trở về Linh nhiếm bất cô sắc mặt ngưng trọng lên, hắn gần gần đầu, đúng vậy, bởi vì ta cùng ngươi cùng một chỗ vào được, hôm nay chúng ta đều là trên một đường thẳng, nếu như không chế chủ liệt vưu ta cũng giống nhau không cách nào tiếp tục ở đây ở bên trong sinh tồn được. Ngươi có ý kiến gì không ư? Địch cử hỏi. Linh nhiễm bất cô nói ra ta suy đoán ngươi cái kia nhất thức thần thông cũng chưa xong toàn bộ thi triển, nếu như ngươi hoàn toàn thi triển lời nói, hơn nữa hỗ trợ của ta chỉ cần xuất kỳ bất ý, chúng ta có lẽ có thể trọng thương liệt vưu. Chỉ cần trọng thương nặng Liệt Vưu, chúng ta thì có cơ hội ở chỗ này đặt chân. Người có thể đánh lén đến Liệt Vưu, địch cửu có chút không tin tưởng lắm. Liệt Vưu làm người cực kỳ tự phụ, hắn sau khi trở về chuyện thứ nhất chính là muốn sông Trúc Vy bất lăng đồng phủ, dù là biết rõ có mai phục, hắn cũng sẽ làm như vậy. Trong mắt hắn, người khác đều là con sâu cái kiến, đây cũng là hắn đạo. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là, lập tức tải trúc vi bất lang động phủ chỗ bố trí liên hoàn khốn sát thần trận, sau đó cùng Liệt Vưu chết dập đầu. Địch cửu nhàn nhạt nói ra ta ý định ly khai tạo hóa thánh đạo ngoài thành thành tải tạo hóa trong hư không chặn đường Liệt Vưu. Cái gì? Linh nhiễm bất cô kinh âm thanh đứng lên, địch huynh ta biết rõ ngươi rất mạnh, nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi, tải trong hư không chặn đường Liệt Vưu, đó là muốn chết liền một phần sinh cơ đều không có. Địch cửu cũng đứng lên, có phải hay không muốn chết ta không biết, nhưng là ta phải ta sẽ đi ngay bây giờ. Nếu như ngươi nguyện ý, cùng với ta cùng đi, giúp ta một chuyện. Nếu như ngươi không muốn mà nói, ta sẽ tìm người khác hỗ trợ. Lại để cho Liệt Vưu vào thành để chiến đấu, ha ha, địch cửu chưa bao giờ nghĩ tới. Hôm nay đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm. Chương 1109, một mình kháng Liệt Vưu. Người đăng Linh HTT. Địch cửu khẳng định cùng Liệt Vưu đồng thủ, hắn hội thi triển ra thứ tám đao. Thứ tám đao hắn chưa bao giờ thi triển qua, mặc dù biết mình có thể thi triển đi ra, nhưng cũng là đều muốn gặp phải một cái rất tốt đá mài đao. Tại địch cửu xem ra, Liệt Vưu chính là chỗ này khối đá mài đao. Tại tạo hóa thánh đào thành trong nội thành, hắn thi triển thứ tám đao rất có thể sẽ bị cái khác cường giả nhìn trộm đến, bài lộ lá bài tẩy của hắn. Tiếp theo ở chỗ này đồng thủ coi như là hắn chế chủ liệt vưu, một khi liệt vưu cầu cứu, chỉ sợ sẽ có người ra tay giúp đỡ. Coi như là nghiệt bình kiên, nếu như khi hắn thi triển thứ bảy đao thời điểm, nói không chừng cũng sẽ làm cho người hỗ trợ, đây cũng là hắn lúc trước không có thi triển ra thứ bảy đao nguyên nhân một trong. Cho nên trừ phi hắn não tàn tài có lựa chọn dưới tình huống tuyệt sẽ không tài tạo hóa thánh đạo thành nội thành đối liệt vưu đồng thủ. Linh nhiễm bất cô sắc mặt biến ảo mấy lần, hắn theo địch cửu trong mắt thấy được kiên quyết có thể khẳng định nếu như hắn không đồng ý mà nói, địch cửu sẽ không lại cùng hắn có bất kỳ hợp tác. Nghĩ đến chính mình phá vị phù, linh nhiễm bất cô hay là thở dài, được rồi, bất quá ta năng lực có hạn, một khi khống chế không nổi ta sẽ lập tức ly khai nơi đây. Không có vấn đề, hiện tại liền đi. Địch cửu không chút lựa chọn đồng ý linh nhiễm bất cô ý kiến. Điền tần mà thiên muốn đi giúp bề bộn, địch cửu cũng cự cử tuyệt Tần Mạc Thiên thực lực không tệ thế nhưng địch cửu khẳng định đối phó liệt vưu tần Mạc Thiên còn kém xa. Linh nhiễm bất cô tu vi mặc dù mới hợp giới, địch cửu cảm giác cái này ra hỏa sẽ không so hòa vọng yếu bao nhiêu. Hơn nữa linh nhiễm bất cô giết một cái đạo chủ còn ở nơi này trôi qua rất thoải mái, nhất định có chút át chủ bài. Đương nhiên, quan trọng nhất là, linh nhiễm bất cô dám ám toán liệt vưu. Bình thường tài tạo hóa thánh đạo thành tu sĩ, nghe được liệt vưu đệ nhất ý tưởng chính là như thế nào tránh né đối phương. Một lúc lâu sau, linh nhiễm bất câu ngừng lại, địch huynh chỉ cần liệt vưu trở về tất nhiên sẽ trải qua cái chỗ này. Tốt vậy ngươi tranh thủ thời gian bố trí khốn trận ta đến bố trí sát trận. Địch cựu cực kỳ rứt khoát quyết đoán, cầm ra một chút trận kỳ nói. Linh nhiếm bất công ngốc trẻ nhìn xem địch cửu, một hồi lâu mới lên tiếng, địch huynh, ngươi sẽ không ý định hay dùng hai người chúng ta bố trí khốn sát trận tiêu diệt đối phương A. Địch cửu đã bắt đầu tải bố trí sát trận, trong miệng vẫn như cũ nói ra, không sai, ta đích thật là nghĩ như vậy. Linh nhiễm bất cô thở dài, hắn có chút hoài nghi mình lựa chọn có phải hay không chính xác. Dùng hắn và địch cửu trận đạo, dùng khốn sát trận vây khốn liệt vưu. Cái này quá ý nghĩ hão huyền một chút A. Bất quá hắn đã đáp ứng địch cửu sự tình cũng không phải về phần hối hận, mà là đang bố trí khốn trận thời điểm, đồng thời bố trí một cái đơn hướng truyền tống trận. Một khi xảy ra chuyện, hắn lập tức truyền tống đi, sau đó mượn nhờ nước ra vị trí phủ ly khai. Địch cửu khẳng định hắn trận đạo sẽ không so liệt vưu yếu thậm chí so liệt vưu mạnh mẽ, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình và linh nhiễm bất cô khốn sát trận có thể vây khốn liệt vưu. Hắn chính thức sát thủ là tuế nguyệt tam chương cơ, đáng tiếc chính là, hắn đã chiếm được tam tuệ dây cung, không có đem căn này dây cung lợi dụng, bằng không mà nói, hắn tuế nguyệt tam chương cơ tăng thêm thăng cấp bản nhị chương cơ, hắn có chín thành nắm chắc tiêu diệt liệt vưu. Đang thi triển tuế nguyệt tam chương cơ lúc trước, địch cử nghĩ hết hết thảy biện pháp muốn trọng thương liệt vưu. Trọng thương liệt vưu thủ đoạn chính là khốn sát trận cùng tuế nguyệt nhị chương cơ. Cái này khốn sát trận không phải hắn và linh nhiễm bất cô rõ dẹp bố trí khốn sát trận, mà là hắn âm thầm khắc pháp tắc khốn sát đại trận. Địch cửu sẽ không xem nhẹ liệt vưu, liệt vưu loại này hung hãn ra hỏa, dùng rõ ràng trận đối phó, đó chính là tự làm mất mặt. Địch cửu tin tưởng mình pháp tắc đại trận tuyệt đối có thể trọng thương liệt vưu, đây là một loại tự tin. Khi hắn hợp giới về sau, hắn pháp tắc trận kỳ không còn có nửa phần dấu vết. Trừ phi Liệt Vưu biết rõ hắn đại đạo thậm chí nhìn trộm đã đến thế giới của hắn quy tắc bằng không mà nói, khi hắn pháp tác trận kỳ đại trận phát động lúc trước Liệt Vưu tuyệt đối nhìn không ra. Từng đạo trận kỳ bị địch cửu cùng Linh nhiễm bất cô bố trí, Linh nhiễm bất cô hiển nhiên cũng là một cái lời hại trận đạo cường giả, hắn một mình bố trí một cái cửu cấp vây khốn đạo thần trận. Địch cửu cử cấp sát lục thần trận cùng hắn cửu cấp vây khốn đạo thần trận hô ứng tạo thành liên hoàn đại trận, cái này đại trận chính là linh nhiễm bất cô cũng rất là thỏa mãn. Thỏa mãn về thỏa mãn, hắn hay là thờ dài đối địch cửu nói ra, địch huynh, cái này đại trận đối phó người bình thường, chỉ sợ cũng không cần ta môn ra tay. Đối phó linh nhiễm bất cô ta sợ chưa đủ nhìn. Địch cửu vẫy vẫy tay, vẫn là đang không ngừng bỏ ra trận kỳ. Hắn đã dùng pháp tắc trận kỳ ở chỗ này bố trí một cái liên hoàn khốn sát thần trận, còn bố trí một cái đỉnh cấp bạo liệt thần trận, còn có một bài niết niết thức hải thần trận. Cái này mấy cái thần trận đã mơ hồ vượt ra khỏi cửu cấp thần trận su thế, chẳng qua là chế ngự tại địch cửu hiện tại tiếp xúc đến vũ trụ quy tắc, hắn vũ trụ thế giới còn không có có thể vượt qua tạo hóa vũ trụ, đại trận quy tắc cũng không có có thể bước vào tầng cao hơn lần, lúc này mới bị hạn chế ở. Dùng địch cửu thực lực bây giờ cùng đại đảo cảnh giới linh nhiễm bất cô ngoài trừ nhìn ra địch cửu dùng trận kỳ bố trí một cái cửu cấp sát lục thần trận bên ngoài địch cử bố trí còn lại đại trận hắn là một cái đều không có nhìn ra địch cửu tự nhiên sẽ không để cho linh nhiễm bất cô biết rõ hắn chuẩn bị ở sau linh nhiễm bất cô cùng hắn bất quá là một cái bình thường người hợp tác vô luận theo đối phó liệt Vưu hay là cái khác địch cửu đều không có tất yếu lại để cho linh nhiễm bất cô biết mình thủ đoạn Hai người đem khốn sát thần trận ẩn nặc sau tiềm phục tại một bên. Nhưng là một ngày thời gian qua rất nhanh đi, không chỉ nói liệt vưu, chính là qua đường tu sĩ, địch cửu cũng không có nhìn thấy một cái. Địch huynh, xem ra ta được đến tin tức có thể là giả dối. Linh nhiễm bất cô vừa mới nói một câu nói, truyền tin của hắn châu liền truyền đến một đạo đạo vận tin tức. Địch cửu cũng không lớn tin tưởng tin tức này là giả, linh nhiễm bất cô đạt được Liệt Vưu trở về tin tức là giả, cái kia Nguyệt Bình Kiên lấy được tin tức cũng không thể nào là giả. Nguyệt Bình Kiên ước hắn ngày mai gặp mặt, rất hiển nhiên là biết rõ Liệt Vưu hôm nay muốn trở về. Tại Nguyệt Bình Kiên xem ra, chỉ có hắn địch cửu không chết mới có tư cách cùng Nguyệt Bình Kiên đối thoại. Lúc kia hắn địch cửu còn không có đi vào tạo hóa thánh đạo ngoài thành thành, có thể thấy được Nguyệt Bình Kiên lấy được tin tức là thật. Không đợi địch cửu trả lời, Linh Nhiễm bất cô lại lần nữa nói ra địch huynh ta phải đi về thoáng một phát. Sự tình gì? Địch cửu lập tức hỏi. Linh Nhiễm bất cô do dự một chút, không nói gì. Địch cửu vẫy vẫy tay, Linh huynh ngươi có việc đi về trước đi, liệt vưu bây giờ còn không có đến, cũng không biết lúc nào tới đây. Ngươi nhận được tin tức sau, lập tức liền cho ta tin tức. Tốt! Linh Nhiễm bất cô lên tiếng, lập tức liền đi. Hắn biết mình tại sao phải lúc này nhận được tin tức nhưng hắn hay là quyết định ly khai. Thật sự là bởi vì địch cửu đối phó liệt vưu thủ đoạn quá mức thô giáp lại để cho hắn không có bất kỳ tin tưởng. Linh nhiễm bất cô vừa đi, địch cửu cũng không. Chút nào do dự tế ra thiên sa đao, hắn khẳng định linh nhiễm bất cô đi không phải vô duyên vô cớ. Hơn nữa linh nhiễm bất cô mình cũng biết rõ hắn vừa đi liệt vưu tất nhiên sẽ tới đây, có thể hắn hay là rời đi. Xem ra cùng những thứ này không biết ra hỏa hợp tác vẫn có rất lớn mạo hiểm. Ha ha! Cơ hồ là tại linh nhiễm bất cô vừa mới ly khai, một cái cuồng tiếu thanh âm liền truyền đến, đi theo một gã tóc quan màu vàng kim nam tử cao lớn liền tử hư không vượt qua rơi xuống. Về phần địch cửu cùng linh nhiễm bất cô khốn sát trận, hắn thật giống như không có trông thấy bình thường. ngươi gọi địch cửu ư, cũng đi vào tạo hóa thánh đạo thành, còn như thế ngây thơ, ngươi là tại ngũ hành vũ trụ ở thói quen a Ngươi cho rằng ta lại để cho linh nhiễm bất cô ly khai, là sợ các ngươi liên thủ. Ha ha, ngươi xem trọng cái kia linh nhiễm bất cô. Ta chỉ là không muốn làm cho linh nhiễm bất cô biết rõ trên người của ngươi có một đảo ta cũng cần đảo tắc mà thôi. Theo tóc quan màu vàng kim nam từ dưới chân, địch cửu cùng linh nhiễm bất cô khốn sát trần thật giống như giấy bình thường từng khúc vỡ vụn. Địch cửu trong nội tâm trầm xuống, lòng hắn tư sáng long lanh dù là liệt vưu nói lại mơ hồ. Hắn cũng theo Liệt Vưu trong giọng nói đã hiểu hai chuyện. Để nhất Liệt Vưu không để lại linh nhiễm bất cô, có thể khẳng định linh nhiễm bất cô có đào tàu thủ đoạn, cho nên Liệt Vưu không hy vọng linh nhiễm bất cô biết rõ trên người hắn bí mật. Thứ hai, Liệt Vưu khẳng định gặp độ bất. Ngoài trừ độ bất ai có thể biết rõ hắn đã lấy được thứ chín đào tác cùng một đạo bỏ chạy đào tác. Nếu như Liệt Vưu giết chết đồ bất cái kia rất có thể triệt để hiểu rõ ngũ hành vũ trụ thiên địa pháp tắc hôm nay hắn mặc kệ đánh rơi Liệt Vưu cái kia ngũ hành vũ trụ tu sĩ tương lai đối mặt Liệt Vưu chẳng qua là một bàn rau. Liệt Vưu, địch cử thiên sa đao nói ra hai chữ này đồng thời thiên sa đao xoáy lên hàng tỷ đao mang. Liệt Vưu trận đạo xa xa mạnh hơn linh nhiễm bất cô chỉ sợ sẽ không so với hắn yếu. Cũng may hắn còn có pháp tắc đài trận ở một bên chờ bằng không mà nói. Hắn chỉ có thể mặt đối mặt cùng Linh Nhiễm bất cô ngạnh kháng. Trước 1110, Liệt Vưu đáng sợ. Người đăng Linh HTT. Địch cử cùng Linh Nhiễm bất cô bố trí khốn sát trận bị Liệt Vưu một cước liền giấm vỡ ra thậm chí không có đồng thủ. Nhưng Liệt Vưu căn bản cũng không có bất luận cái gì hoài nghi, Linh Nhiễm bất cô trần đạo hắn biết rõ, cái này khốn trần chỉ sợ là Linh Nhiễm bất cô cao nhất trình độ. Địch cửu tu vi cũng bất quá là hợp giới mà thôi, một cái hợp giới tu sĩ có thể bố trí đi ra loại này sát lục thần trận đã xem như tốt vô cùng, dùng thực lực của hắn dẫm nước ra loại này khốn sát thần, cái này có cái gì tốt hoài nghi. Đối mặt địch cửu hàng tỷ đao mang, đạp vỡ địch cửu khốn sát trận liệt vưu thậm chí ngay cả pháp bảo đều lười được tế ra đến, chính là một quyền oanh đi ra ngoài. Hắn để cho chạy linh nhiễm bất cô cũng không phải là kiên kỵ linh nhiễm bất cô thực lực, mà là bởi vì linh nhiễm bất cô thật sự là quá hồi chạy thoát, không chỉ nói hắn coi như là tạo hóa thánh đạo thành thành chủ đều muốn triệt để khóa kín linh nhiễm bất cô, sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Về phần linh nhiễm bất cô thực lực, khi hắn liệt vưu trong mắt chính là một cái chê cười. Địch cửu vừa tới nơi đây, cho rằng cùng linh nhiễm bất cô tổ đội có thể đối phó hắn liệt vưu, đó là người không biết không sợ. Đối địch cửu có thể ngăn ở nghiệt bình kiên một kích liệt vưu thật sự không có để ở trong lòng. Trong mắt hắn, tạo hóa thánh đạo thành trí, có 5 cái phó thành chủ là đà tương du, nghiệt bình kiên ngoại trừ luyện khí cũng không tệ lắm bên ngoài, cái khác chính là đi đánh xì dầu sao đánh đấm giả bộ cho có khí thế. liệt vưu một quyền xoáy lên vô cùng vết nứt không gian vừa mới cùng địch cửu đao mang cuốn tải cùng một chỗ, trong hư không đột ngột bộc phát ra một cỗ cuồng bạo lực lượng. Điệt vưu cũng cảm giác được chính mình một quyền này đạo vận bỗng nhiên bị hư không lực lượng trói buộc chặt cuồng bạo đạo vận sau một khắc liền hòa hoãn xuống. Bản thân quy tắc đại trận Điệt vưu trước tiên sẽ biết là chuyện gì xảy ra, đây tuyệt đối là địch cửu bản thân quy tắc xây dựng pháp tác trận kỳ bố trí đại trận cũng chỉ có loại này đại trận mới có thể lại để cho hắn bất chi bất giác chúng chiêu. Điệt vưu sắc mặt lập tức liền ngưng trọng lên, hắn kinh nghiệm chiến trận dù là biết rõ địch cửu đại trận đối với hắn không có bao nhiêu tổn thương, hắn vẫn là nhanh chóng muốn rời khỏi. Với tư cách một cái vũ trụ cường giả, bất luận cái gì không thể khống đồ vật hắn cũng không muốn đối mặt. Hắn ở đây bước vào địch cửu pháp tắc đại trận thời điểm, không có cảm giác được cái này pháp tắc đại trận cái này là không thể khống, lúc trước hắn cũng không biết vật này tồn tại. Vừa mới vây khốn liệt vưu, địch cửu nơi nào sẽ để liệt vưu cứ như vậy ly khai? Pháp tắc trận kỳ hoàn toàn kích phát ra từng đợt nổ vang ở trên hư không nổ. Đã vượt qua cựu cấp thần trận các loại bảo liệt thần trận đột ngột bao lấy liệt vưu tự bảo, cho dù là liệt vưu cũng không cách nào kháng trụ. Ken kết nước ra vang chuyển ra, liệt vưu lĩnh vực bị bảo liệt đại trận xé mở. Liệt vưu không chút lựa chọn tiếp tục điên cuồng lui về phía sau, đồng thời tế ra Pháp bảo. Pháp bảo của hắn dĩ nhiên là một cái cực lớn tế đàn, tế đàn bị tế ra, một loài thậm chí muốn nghiền ép vũ trụ thiên đạo khí tức oanh đi qua. Điệt vưu thoáng nhẹ nhàng thở ra, hắn tuyệt sẽ không tuy nhỏ xem địch cửu. Hắn thiên đạo tế đàn vừa ra, trong nội tâm đã rõ ràng, dù là hôm nay chịu một chút vết thương nhỏ cũng muốn dùng thiên đạo tế đàn ngăn chặn địch cửu, đem cái này ngũ hành vũ trụ dị loại mang đi. Nói địch cửu là dị loại, là vì liệt vưu tải tạo hóa vũ trụ chưa bao giờ thấy qua địch cửu như vậy không lợi dụng ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc xây dựng thần thông. Địch cửu đao mang hắn nhìn thấy, tuy nhiên bộc phát ra hàng tỷ lưỡi đao, nhưng không có nửa điểm ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc khí tức. Cũng may địch cửu đao mang mặc dù thịnh cũng chỉ có thể đối phó nghiệt bình kiên cái loại người này, đều muốn đối phó hắn liệt vưu còn kém quá xa. Phố! Vài đạo huyết vụ nổ tung, địch cừu bảo liệt thần trận rốt cục oanh mở liệt vưu lĩnh vực, vạch tìm tòi liệt vưu ra thịt. Liệt vưu một tiếng kêu rên, đại đạo đạo vận càng là tuôn ra tế đàn hóa thành vô cùng mênh mông, giống như toàn bộ hư không cũng tụ tập tại đây trên tế đàn cuốn hướng về phía địch cừu đao mang. Ngoài trừ đối phó Diệp Ninh cái kia hai cái con sâu cái kiến hắn chịu qua tổn thương bên ngoài, hắn liệt vưu giết ngũ hành vũ trụ cường giả vô số, đơn đả độc đấu còn không có chịu qua tổn thương. Hôm nay, hắn cuối cùng bị ám toán bị thương, nếu như hắn không đem trước mắt cái này gọi địch cửu con sâu cái kiến trình hối hận đến ở cái thế giới này, hắn liệt vưu liền vọng tự mình một phương vũ trụ đạo chủ. Dầm dầm dầm. Xoáy lên vô cùng hư không minh mông tế đàn oanh tại địch cửu hàng tỷ đao mang phía trên, liệt vưu trong tưởng tượng địch cửu đao mang thần thông bài nhiết tế đàn chấn áp địch cửu hết thảy đảo vận cùng không gian tình huống không có phát sinh. Trái lại chính là tài tế đàn oanh tại địch cửu đao mang bên trong ngay lập tức thời gian, lại là vô cùng đao mang bay lên, những thứ này đao mang phía trước đao mang dung thành nhất thể tạo thành một mảnh hư không đao thế sóng biển. Đao thế sóng biển xoáy lên trăm bản trượng cao, đem liệt vưu tế đàn cuốn tới hư không miền ép khí tức xé rách ra một đạo khe hở, liệt vưu lập tức liền cảm nhận được áp lực. Vốn là không có đem địch cửu nhìn ở trong mắt liệt vưu ánh mắt híp lại, hắn hiểu được địch cửu phương thức chiến đấu. Địch Cửu cùng linh nhiễm bất cô bố trí khốn sát thần trận chỉ là một cái ngụy trang, chính thức gia nhập chiến đấu chính là địch cửu dùng bản thân quy tắc xây dựng pháp tắc trận kỳ bố trí liên hoàn pháp tắc bảo liệt thần trận, cái này thần trận không phải muốn giết hắn, thậm chí không phải trọng thương hắn, chỉ là vì trong chiến đấu thu hoạch một tia chủ động cơ hội. Sự thần cũng là như thế, đừng nhìn địch cửu pháp tắc bảo liệt thần trận xé rách lĩnh vực của hắn, thậm chí vạch tìm tòi ra thịt của hắn, thương thế kia liền vết thương nhẹ cũng không tính là Địch cử cái này bạo liệt thần trận lại làm cho địch cử chiếm cứ chủ động. Chiếm cứ chủ động địch cử chỉ là năm đao liền áp chế hắn thiên đạo tế đàn. Điệt vư một tiếng tê hống, hai tay xoáy lên vô cùng đảo vận quanh người càng là đảo vận cuồn cuộn thiên địa quy tắc biến hóa không ngừng bị địch cửu đao màn sóng biển xé mở một đạo khe hở thậm chí bị đao thế sóng lớn bao phủ thiên đạo tế đàn lần nữa lao ra đao thế sóng biển thậm chí vọt tới đao sóng đỉnh, sau đó lại mang tất cả một chút cũng không có cùng trong vũ trụ mênh mông khí tức một lần nữa nghiền ép dưới đi. Một loại biệt khuất dục vọng nhà ra cảm giác truyền đến, rõ ràng liệt vưu áp chế chính là mình đao sóng, địch cửu hết lần này tới lần khác cảm giác được chính mình hết thảy đều bị nghiền ép. Eo của hắn ngoặt xuống dưới, cốt cách phát ra từng tiếng ken két nước ra vang, đào vận càng là hiện ra tán loạn trạng thái. Giờ khác này, địch cử vậy mà phát hiện hắn thứ sáu đao thi triển không xuất ra đi. Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ bị địch cử hiểu ra đến nay, chỉ có thực lực của mình có thể hay không thi triển ra tầng cao hơn lần đích đao sóng vấn đề, chưa bao giờ xuất hiện qua bị người khác đào vận nghiền ép mà thi triển không đi ra vốn là hội đao sóng. Thời gian thật giống như ở chỗ này cứng lại ở, địch cửu đao sóng bị áp suốt cuộc tiến lên không được nửa phần. Không đúng, là liệt vưu tế đàn nghiền ép ở đao sóng, thậm chí lại để cho đao sóng tải ngã xuống. Địch cửu rất rõ ràng đao của mình thế sóng biển không phải thần nguyên thần thông, mà là thời không thần thông. Liệt vưu ngăn chặn đao của hắn sóng ngã xuống, đây là thời gian đảo quyển, không gian bị áp chế. Cái này đồng dạng là thời không thần thông. Cốt cách xé rách âm thanh trong, địch cửu há mồm phun ra một đảo máu tươi, máu huyết thiêu đốt, đài đạo luân hồi. Từng đạo quy tắc đảo vận tại địch cửu quanh người nổ tung, cái kia miền ép ở địch cửu thiên đạo tế đàn đảo vận lần thứ hai bị địch cửu vỡ ra khe hở, địch cửu thiên sa đao không chút lựa tròn xoáy lên, bão cát tối tăm biển tại dưới, đao sóng cuồn cuộn thiên chân phủ. Đao mang ước vạn giảm. Thứ sáu đao, giết, oanh mấy trăm vạn trượng đao sóng oanh đi ra, phía trước hầu như kiệt lực đao sóng giống như bị rót dầu lửa cháy bừng bừng bình thường, lần nữa ầm ầm nổ tung. Thời không tại thời khắc này biến mất vũ trụ tầm đó chỉ còn lại cuồng bạo đao thế sóng biển. Thiên đạo tế đàn chấn áp Điệt vưu lại là gầm lên dần giữ căn bản cũng không chờ địch cửu cái này mấy trăm vạn trượng đao sóng lần nữa đem tế đàn miền ép xuống dưới, liền rơi ra vô cùng đại đạo đạo vận thiên đạo tế đàn chung quanh màu vàng đạo mang nổ, lại một lần nữa đem địch cửu đao thế sóng biển ức chế. Thời không lần nữa về tới hư không? Địch cửu rất rõ ràng chính mình hoàn cảnh xấu, nếu như không phải hắn thứ nhất là thông qua pháp tác trận kỳ lấy được rất nhỏ quyền chủ động, hắn thậm chí ngay cả tam trương cơ thứ năm đao cũng thi triển không đi ra. Hiện tại thiêu đốt máu huyết cùng đạo vận thi triển ra thứ sáu đao, hắn làm sao có thể lại để cho cái này rất nhỏ ưu thế lại đánh mất. Lại là một đạo máu huyết nhổ ra thiên sa đao bổ ra vô cùng thời không đạo vận, giờ khắc này hắn một đao kia hầu như đã đã vượt qua cái này một phương thời không, đã không có thời gian hạn chế. Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ thứ bảy đao, giết. Ngàn vạn trượng đao sóng oanh ra, đao thế sóng biển không ngớt cùng một chỗ thời không đảo vận lại một lần ngưng thực tại đây vô cùng vô tận đao thế sóng biển phía dưới, tạo hóa vũ trụ đều tốt như muốn niết bàn bình thường, khí thế bàng bạc vô biên. Oanh, cuồng bạo đao sóng cùng liệt vưu đảo vận điên cuồng phát ra thiên đảo tế đàn lần nữa oanh cùng một chỗ. Răng sắc vô cùng quy tắc nổ, hóa thành hầu như muốn phủ kín toàn bộ hư không đao mang bá vụn giống như bị đạp nát khối băng bình thường. Mà liệt vưu thiên đạo tế đàn lại như một vòng mặt trời đỏ, đem địch cửu tạc liệt đao mang pháp tác bã vụn dung đi. Địch cửu sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, giờ khắc này hắn hiểu được chính mình tuế nguyệt tam chương cơ không có thứ tám đao. Thứ bảy đao là tuế nguyệt tam chương cơ cực hạn, mà thứ bảy đao lại bị liệt vưu thiên đạo tế đàn oanh thành bã vụn.